Phương Đông Kiều lại cười cười, nghịch ngợm mà thẻ lưỡi, nàng nhĩ lực kinh người, nếu có người khác trải qua nói, nàng nào dám như vậy lớn mật mà nói kia phiên lời nói đâu, chỉ là đại ca cùng tam ca hiển nhiên không biết điểm này, nàng cũng chỉ hảo tiếp thu đại ca này phiên dân dạy. Đại ca, Kiều Nhi minh bạch, này phiên lời nói Kiều Nhi cũng chỉ dám ở người nhà trước mặt nói nói, người khác nơi đó, Kiều Nhi tự nhiên là nửa cái tự đều sẽ không nói, thỉnh đại ca. Còn có tam. Ca, yên tâm đi, Kiều Nhi rất có đúng mực." Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, Phương Cảnh Thư trong lòng tuy rằng đã tính toán buông tha cái này tiểu nha đầu, trên mặt vẫn là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. "Ngươi cái này tiểu nha đầu trời sinh liền lá gan đại thật sự, ngươi nếu là hành sự có chừng mực nói, hôm nay cũng sẽ không bị mẫu thân phạt đến từ đường tới tỉnh lại." Phương Cảnh Thư lời này vừa nói ra, Phương Đông Kiều bĩu môi, nói Là, là, là, đều là kiểu nhi Sai, kiểu nhi không có lần sau, còn không được sao Chỉ là đại ca, tam ca, các ngươi không cảm thấy chúng ta ba người cùng nhau quỳ gối trong từ đường Có chút quá lãng phí sao Có ý tứ gì Phương cảnh bằng khó hiểu phương đông kiểu vì sao như vậy nói Đương nhiên là, nếu không phải chúng ta ba người quỳ nói Tốt xấu còn có một người có thể đi lộc điểm ăn ngon hảo uống Như vậy ba người cùng nhau đói bụng, nhiều khó chịu a. Phương Đông Kiều tuy rằng có dược điền không, gian ở, chính là cũng không thể vô cớ lấy ra đồ ăn tới ăn đi, nếu là vạn nhất bị đi ngang qua nha hoàn hạ nhân gì đó thấy được, kia còn phải a. Này Phương Cảnh Thư cùng Phương Cảnh bằng nghe được Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, nhưng thật ra bị nàng lúc này còn có thể có ý nghĩ như vậy mà đầu đến trên mặt lộ ra tươi cười tới. Ngươi cái này tiểu nha đầu, Đại ca thật không biết nên như thế nào nói ngươi mới hảo, nghĩ đến, ngươi cái này tiểu nha đầu đầu, ngày này đến vãn mà ở. Cân nhắc cái gì, xem ra đại ca thật đúng là một chút đều không rõ ngươi. Cái này tiểu nha đầu ý tưởng vừa ra vừa ra, lúc trước còn ở theo chân bọn họ hai người đàm luận đại sự đâu, lúc này đề tài vừa chuyển, thế nhưng sẽ chuyển tới như vậy lệch khỏi quỹ đạo đề tài phía trên, đảo làm phương cảnh thư không thể nề hà đồng thời. Còn không thể không bội phục cái này tiểu nha đầu đạm nhiên tâm cảnh. Bất quá kia phương cảnh bằng nghe xong phương đông kiều kia phiên lời nói, thật, đúng là tán đồng gật gật đầu. kiều nhi vừa rồi kia phiên nói đến có đạo lý, nếu là chúng ta ba người không phải đều quỳ gối nơi này nói, chỉ sợ có một người đã sớm có thể đi lộng tới ăn ngon uống tốt. Kia phương cảnh thư nghe được phương cảnh bằng cũng duy trì phương đông kiều chú ý, lập tức lắc đầu, giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi hai người hay là đương quỷ từ đường là có thể nói dỡn sao? Các ngươi còn tưởng lộng cái gì ăn ngon hảo uống lại đây, hóa ra còn tưởng ở từ. Đường bên trong bày ra một bàn tiệc rượu tới sao? Này có gì không thể? Nếu là tứ ca ở chỗ này nói, lúc này chỉ sợ đã sớm cái thứ nhất nhảy ra đồng ý kiểu nhi như vậy hành sự. Bất quá đối với đại ca cùng tam ca sao? Xem ra là hy vọng xa vời lâu. Phương Đông kiểu bĩu mũi, Lúc này thật đúng là cảm thấy bụng có chút đói bụng, thật đúng là tưởng niệm đồ ăn hương vị. Chỉ là nếu nàng lúc trước như vậy sảng khoái mà tới quỷ từ đường, tổng không hảo lúc này chạy ra đi tìm ăn đi. Kia nếu là làm nương thấy, phòng trừng phi tức giận đến phát điên không thể, nghĩ, phương đông Kiều dứt khoát từ bỏ tính. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lúc này nàng mới vừa nhắc tới tứ ca phương cảnh thái đâu, kia tứ ca cũng đã lén lút mà vào được, theo hắn tiến vào đồng thời hắn còn khắp nơi nhìn nhìn nhìn khắp nơi không người chạy nhanh hướng tới bên ngoài người vẫy vẫy tay nhanh lên nhanh lên dọn tiến vào thừa dịp hiện tại không người thời điểm các ngươi động tác nhanh nhẹn điểm a kia phương cảnh thái ra lệnh một tiếng phương đông kiều liền nhìn đến hắn mang đến mấy cái nha hoàn nối đuôi nhau mà ra một đám phủn chứa đầy các loại mỹ vị món ngon khai bưng đi lên kia đồ ăn phía trên còn mạo hiểm từng đợt từng đợt khói trắng Nhìn như là vừa mới ra lò nhiệt xào ra tới, Phương Đông Kiều thấy muốn ăn đại độc, trả sát đôi tay, cười nhìn về phía Phương Cảnh Thái. Tứ ca, thực sự có người, nghĩ đến hảo Chu toàn. Phương Đông Kiều khó. Được đối với Phương Cảnh Thái dơ ngón tay cái lên, Phương Cảnh Thái nghe được Phương Đông Kiều khen, vui tươi hơn hở mà nhướng nhướng mày. Đó là, Tứ ca ta không bản lĩnh không có, này muốn nói đến chuẩn bị cho tốt ăn được uống. Tứ ca khẳng định hành. Phương cảnh thái nói còn vô vô hắn ngực, đắc ý mà hướng tới Phương Đông Kiều chớp chớp mắt. Phương Đông Kiều nhắc tới chiếc đũa, bay nhanh mà kẹp quá một khối đường dấm tiểu xương sườn, mỹ tư tư mà cắn lên. Ngươi còn đừng nói. Này đường dấm tiểu xương sườn làm được thật đúng là địa đạo, hương vị thật đúng là thật sự không tồi. Phương Đông Kiều ăn xong một khối, tiếp theo lại gắp một khối, còn cầm mặt khác một đôi sạch sẽ chiếc đũa. Cấp đại ca phương cảnh thư cùng tam ca phương cảnh bằng cũng một người gắp một khối. Đại ca, tam ca, chạy nhanh nếm thử, hương vị thật sự thực không tồi. Tứ ca đối với thức ăn phương diện quả thật là có nghiên cứu, này lấy tới đồ ăn phỏng chừng đều là tứ ca trước đó đã. Nhấm nháp qua, bằng không, hắn cũng không trở về như vậy đắc ý biểu tình mà hướng ta nhóm khoe ra tới. Phương đông kiểu cười nheo lại đôi mắt, nếm đường dấm tiểu xương sườn sau. Lại đi chọc chọc lão vịt nấu chung thịt vịt, kẹp lên một khối ăn lên. Kia phương cảnh thư cùng phương cảnh bằng thấy vậy, tuy nói đối với phương cảnh thái cách làm còn có cách đông kiểu như vậy dương dương tự đắc mà hưởng dụng mỹ thực thái độ có chút không thể nề hà, nhưng là bọn họ cũng không lay. Chuyển được phương đông kiều luôn mãi mới, lại hơn nữa bọn họ cả ngày cũng chưa ăn qua đồ vật, lúc này bụng đói kêu vang. Như vậy đồ ăn mùi hương vẫn luôn hướng bọn họ hai hơi thở chi gian toàn đi. Bọn họ hai cái liền tính lại như thế nào cảm thấy nên nghiêm túc mà đối đãi quỷ từ đường chuyện này, cuối cùng vẫn là đánh không lại đồ ăn mùi hương, cuối cùng là ở phương đông kiều cùng phương cảnh Thái lần nữa mời thỉnh hạ cầm lấy chiếc đũa, theo phương đông kiều cùng phương cảnh Thái một khối ăn lên. Này phương đông kiều thấy đại ca phương cảnh thư cùng tam ca phương cảnh bằng rốt cuộc chịu động chiếc đũa, cười hì hì nói, đại ca, tam ca, lúc này mới đối sao, bằng không. Làm kiểu nhi cùng tứ ca ăn, đại ca cùng tam ca nhìn, kiểu nhi cùng tứ ca cũng không hảo buông ra bụng ăn. Phương đông Kiều hướng tới phương cảnh thái chớp chớp mắt, kia phương cảnh thái tiếp thu đến phương đông Kiều ý tứ, đi theo phụ hoa nói, không sai, đại ca cùng tam ca phải như. Vậy mới đúng, tứ để ta tuy rằng thư không có đại ca cùng tam ca niệm đến hảo, khá vậy biết một cái điển cố, cái kia cái gì. Tiểu bổng chịu to lớn bổng trốn chi đạo lý là nhất trí. Lúc này Mẫu thân tuy nói trừng phạt kiểu nhi muội muội, đại ca cùng tam ca lại bồi cùng chịu tội, nhưng nếu là vạn nhất các ngươi ba cái đói ra vấn đề tới, có cái cái gì tam trưởng nhị đoạn nói, đó chính là hãm Mẫu thân với bất nghĩa nơi, là vì rất lớn bất hiếu. Cho nên a, tứ đệ ta cho rằng, đại ca, tam ca nhưng đến hảo hảo mà ăn, chẳng những hảo hảo mà ăn, Còn phải hảo hảo mà tinh dưỡng, tứ đệ mang đến đồ ăn đồng thời cung cấp đại ca tam ca còn có tiểu muội mang đến chăn bông linh tinh chống lạnh chi vật, buổi tối đại ca tam ca còn có tiểu muội nhưng đừng ngốc quỳ, nên ngủ thời điểm còn phải ngủ, cũng không thể lăn lộn hỏng rồi các ngươi thân thể, đến lúc đó tứ đệ dám cam đoan, kia đầu một cái đau lòng các ngươi khẳng định là mẫu thân. Này phương cảnh thái có thể Nói ra như vậy một phen kiến giải tới Nhưng thật ra làm Phương Đông Kiều lau mắt mà nhìn, nhìn hắn liên tục kinh ngạc cảm thán lên. Tứ ca, không nghĩ tới ngươi việc học tiến tới bước như thế thần tốc, thật sự là nhìn không ra tới a. ngươi chính là càng ngày càng có khả năng. Phương Đông Kiều lời này vừa ra, Phương Cảnh Thư cũng đi theo cười nói, không sai, đại ca cũng không thể tưởng được, cái này điển cố ngươi nhưng thật ra chẳng những học được thấu, còn có thể suy một. Ra ba mà dùng đến thật chỗ. Tuy nói ngươi kia phiên lời nói nghe tựa luận điệu vớ vẩn, nhưng vẫn là có vài phần kiến giải, có thể thấy được ngươi ngày gần đây ở học đường hữu dụng tâm niệm thư, đại ca vì ngươi có như vậy biểu hiện thật sự cảm thấy thực vui mừng. Này Phương cảnh thư khen lời nói vừa ra, Phương cảnh thái đôi mắt bỗng nhiên sáng sủa lên, kia cao hứng kính như thế nào đều che giấu không được, nhưng thấy hắn dơ tay gái cái ót, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên nói, thật. Vậy chăng, đại ca ta thật không dám tin tưởng, ta cũng có bị đại ca như vậy khen một ngày. kia phương đông kiều vuông cảnh thái có chút ngượng ngùng, lập tức cười địa điểm điểm phương cảnh thái ửng đỏ khuôn mặt, treo hèo hắn nói, tứ ca, không nghĩ tới đại ca chẳng qua là khen ngươi một câu, ngươi mặt liền hồng thành như vậy. ngày thường xem ngươi hộ thực như vậy bùn xỉn dáng vẻ, tiểu muội ta còn tưởng rằng tứ ca da mặt dày đến cùng tường đồng vách sắt dường như đâu. phương đông kiều nói cười ha hả mà chỉ vào phương cảnh thái kia càng thêm hồng năng khuôn mặt. Phương cảnh thái bị Phương Đông Kiều như vậy trêu ghẹo, hơi hơi mà đơm nổi lên khóe miệng, không vui mà nhìn Phương Đông Kiều. "Tiểu muội, lần sau không được lại như vậy cùng tứ ca nói giỡn, tốt xấu ta là ngươi huynh trưởng, ngươi không thể như vậy không lớn không nhỏ không quy củ, biết không?" Phương cảnh thái nói, nâng lên ngón tay điểm Phương Đông Kiều cái chán một chút. Phương Đông Kiều khi còn nhỏ treo ghèo quán Phương Cảnh Thái, vẫn luôn đem Phương Cảnh Thái trở thành một cái tiểu thí hài giống nhau, lúc này cái này tiểu thí hài bỗng nhiên chi gian trưởng thành, hắn muốn làm huynh trưởng như vậy dân dạy nàng cái này làm muội muội. Phương Đông Kiều trong lòng nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút quá mức buồn cười, cảm thấy hảo không biệt nữ, chính là trên thực tế, nàng này một đời thượng thực tế tuổi liền tính tháng sau qua năm, nàng cũng Phương 11 tuổi mà thôi. Ở phương cảnh thái trong mắt, nàng còn chỉ là một cái tiểu muội mà thôi, mà không phải cái kia kiếp trước đã có 30 tuổi hạt thừa nữ đại phu. Như vậy nghĩ, phương đông kiều cười khổ mà sờ soạn một phen cái mũi, gật gật đầu thừa nhận nói, hảo đi, tiểu muội về sau không treo gheo tứ ca là được. Phương cảnh thái nghe thấy cái này tin tức, có thể so vừa rồi phương cảnh thư khen hắn càng vì cao hứng. Tiểu muội nên như thế mới đối sao, đại ca cùng. Tam ca cũng không biết, khi còn nhỏ, kiểu nhi trong mắt cũng chỉ có đại ca cùng tam ca là ca ca dường như, rõ ràng ta so tiểu mũi trước sinh ra, chính là lại đem ta cái này tứ ca liền đem xem thành đệ đệ giống nhau, giống như nàng so với ta lớn hơn nhiều dường như, loại cảm giác này ta đều nghẹn khuất thật nhiều năm. Hôm nay ta rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, cũng có thể có làm ca ca cảm giác, thật tốt. Nói tới đây, phương cảnh thái thế bản thân đảo mãn một chén rượu. Nhân sinh như thế, ta lúc này nhưng đến hảo hảo mà uống một chén, vì ta nhiều năm buồn bực hôm nay trở thành hư không mà cũng ly. Phương Cảnh Thái khó nén vui sướng chi sắc, cầm lấy chén rượu, ngửa đầu liền một hơi rót đi xuống. Chỉ là hắn cũng bất quá là 10 tuổi thiếu niên, choi choi một cái hài tử, như vậy rượu mạnh rót hết, tự nhiên khụ khụ khụ mà ho khan lên, khụ đến khuôn mặt, cổ đều một mảnh đỏ bừng. Phương Đông Kiều thấy, âm thầm trộm bật cười vất quá không có. Phát ra tiếng cười tới, sợ cái này nghĩ đã lớn lên tứ ca, đợi lát nữa nên bực mình xấu hổ thành nổi giận. Kia Phương Cảnh thư cùng Phương Cảnh bằng thấy vậy, nhắc tới chiếc đũa đang ăn cơm đồ ăn, khóe miệng như thế nào che giấu, đều không thể ngăn trở hơi hơi dơ lên khóe môi. Phương Cảnh thái thấy hắn lúc này thất thố hành động bị đại ca Tam ca cùng tiểu muội xem ở trong mắt, vừa rồi như vậy hào khí tận trời cảm giác lập tức liền tán đến sạch sẽ hắn nhưng buồn bực mà chừng mắt nhìn phương cảnh thư phương cảnh bằng còn có cách đông kiều liếc mắt một cái khí hô hô mà đang ăn cơm đồ ăn không hề để ý tới bọn họ ba người phương đông kiều vuông cảnh thái như vậy nhưng thật ra cười lôi kéo hắn ống tay áo áo tứ ca tứ ca tứ ca chuyện gì phương cảnh thái hiển nhiên bị phương đông kiều diễu cợt khẩu khí này còn đổ ở yết hậu chỗ đâu lúc này còn không đi xuống đâu kia Phương Đông Kiều lại mặt mày doanh doanh, trộm mà ở Phương Cảnh Thái bên. Tai nói, Tứ Ca, chờ Kiều Nhi phạt quỷ từ đường sau khi ra ngoài, tiểu muội khiến cho một liên nhiều làm vài đạo ăn ngon điểm tâm, đến lúc đó đưa đến Tứ Ca nơi đó đi nhấm nháp nhấm nháp. Này Phương Cảnh Thái vừa nghe đến Phương Đông Kiều nhắc tới một liên làm điểm tâm, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên lại tựa nhớ tới cái gì, khinh thường nói. Từ ta khinh thường ăn cái kia nha đầu làm được điểm tâm, thật vậy chăng, kia thật đúng là quá đáng tiếc đâu, gần nhất một liên cái. Kia nha hoàn chính là lại học vài đạo điểm tâm cách làm đâu, kia tay nghề A chính là càng ngày càng tinh tiến, liền nếu thần ca ca đều tưởng kéo rút một liên qua đi cho hắn nhất phẩm cá hương lâu đương điểm tâm sư phó đâu, Kiều nhi chính là thật vất vả mới lưu lại một liên cái kia nha đầu. Gần nhất cũng không dám quá mức mệt nhọc một liên cái kia nha đầu, liền sợ nàng một không cao hứng, cấp bổn tiểu thư chạy đến nếu thần ca ca nơi đó đi đương điểm tâm sư phó, kia kiểu nhi về. Sau muốn lại muốn ăn đến ăn ngon điểm tâm, nhưng đến chạy đến nhất phẩm cá hương lâu đi ăn. Phương Đông Kiểu Biên nói, Biên nhìn Phương cảnh thái đã là giao động biểu tình, lại tiếp tục thêm một phen du. Này gần nhất a. Kia một liên nha đầu lại bản thân sáng chế mấy vị tiểu điểm tâm ra tới, Kiều Nhi ta còn không có nhấm nháp quá đâu, đang chờ mẫu thân phóng Kiều Nhi sau khi rời khỏi đây, làm một liên cái kia nha đầu hảo hảo mà làm vài đạo cấp Kiều Nhi nếm thử, cũng hảo cấp. Tứ ca đưa quá đi nếm thử đâu, bất quá trước mắt nếu tứ ca đã khinh thường muốn ăn, kia vừa lúc, Kiều Nhi liền đem tứ ca kia phân lưu lại, ăn nhiều một phần càng tốt đâu. Phương Đông Kiều thốt ra lời này. Phương Cảnh Thái lập tức liền nhảy dựng lên. Tiểu Muội, ngươi cũng không thể bất công a. Đến lúc đó cha mẹ, đại ca, nhị tỷ, tam ca nơi đó có phân, tứ ca nơi này cũng muốn có một phần. Không đúng, tứ ca muốn xong phân mới đúng. Xong phân. Phương Đông Kiều xem Phương Cảnh Thái sốt ruột bộ dáng, lúc này mới thông thả ung dung nói: chính là tứ ca không phải không nghĩ để ý tới Kiều Nhi sao? Không phải ở sinh Kiều Nhi khí sao? Kiều Nhi nghĩ liền tính Mỹ thực chỉ sợ cũng vô pháp tiêu tứ ca khí như thế, dứt khoát kiểu nhi liền bản thân lưu trữ ăn được miễn cho đưa đến tứ ca nơi đó đi làm tứ ca không cao hứng đã có thể không hảo sao có thể đâu tiểu muội nếu là chờ một liên nha đầu làm ra ăn ngon điểm tâm tới chỉ cần hướng tứ ca ta nơi này nhiều đưa một ít tứ ca ta, ta không hề sinh tiểu muội khí là được phương cảnh thái đến đây quyết định không cùng phương đông kiểu bực bội Phương Đông Kiều vừa nghe Phương Cảnh Thái như vậy nói, nghiêng đầu hỏi hắn, Tứ Ca, chính là thật sự không tức giật. Tự nhiên, Nam Tử Hán Đại Trượng Phu, nói chuyện giữ lời, Tứ Ca nếu nói không tức giật, kia tự nhiên liền sẽ không tức giật. Phương Cảnh Thái vỗ ngực bảo đảm, Phương Đông Kiều nghe xong, nhấp môi cười, theo sau gật. Đầu nói, Hào, Tứ Ca quả nhiên đại nhân có đại lượng, tiểu muội ta nhưng bội phục chết Tứ Ca. Tơi tơi tơi, tứ ca, ăn nhiều một chút, hôm nay tứ ca cũng vất vả, vì tiểu muội còn có đại ca tam ca chuẩn bị này sao một bàn đồ ăn nhưng không dễ dàng đi, tới tơi tơi, nhưng đến hảo hảo mà khao tứ ca mới được. Phương Đông Kiều liều mạng mà cấp phương cảnh thái kẹp thức ăn, phương cảnh thái cũng không cảm thấy cái gì, cười ha hả mà tiếp nhận rồi, vùi đầu ăn lên, kia phương cảnh thư, vuông Đông Kiều như vậy xảo cha dáng vẻ. Nhưng thật ra đưa qua đi một ánh mắt, ý bảo nàng một vừa hai phải, không cần như vậy treo chọc Phương Cảnh Thái, rốt cuộc Phương Cảnh Thái chính là huynh trưởng, làm muội muội sao có thể như vậy vui đùa làm ca ca chơi. Phương Đông Kiều được Phương Cảnh thư ánh mắt cảnh cáo, trọng mắt xoay chuyển, khóe miệng phiết phiết, thật đúng là không dám làm càn mà đi đùa với tứ ca Phương Cảnh Thái, bên cạnh Phương Cảnh bằng thấy vậy, nhưng thật ra cái gì đều không có nói, biên đảo rượu, vừa ăn đồ ăn. Giống là suy nghĩ sự tình gì dường như, nhìn nhưng thật ra làm người càng thêm cảm thấy phương cảnh bằng gần đây hành sự có chút thần bí hề hề. Bất quá lúc này, bốn huynh muội ở trong tử đường đang ăn cơm đồ ăn, không khí là như nhau thường lui tơi mà như vậy ấm áp hòa thuật, ai cũng không có chú ý tới phương cảnh bằng lúc này có chút dị thường biểu tình. Mà lúc này phương hạ giao cùng triệu an thuật, đang ở cấp phương. Cảnh thư Phương cảnh bằng còn có cách đông kiểu thu xếp đồ ăn còn có buổi tối ngủ yên là lúc yêu cầu chống lạnh chi vật, đương nhiên càng quan trọng là, nàng còn cẩn thận mà cấp phương đông kiều tam huynh muội chuẩn bị bảo hộ đầu gối đẹp mềm tử, sợ bọn họ quỳ thời gian lâu như vậy, đừng đem hai chân cấp quỳ hỏng rồi. Chỉ là khi bọn hắn phu thê hai người bận bận rộn rộn ban ngày, tránh đi vân thị cùng phương minh thành bên kia hạ nhân, thật vất vả mang theo đồ ăn cùng chống lạnh chi vật lén lút tới rồi từ đường bên này lại nghe đến bên trong có vui cười thanh truyền ra tới phu thê hai người lập tức có chút kinh ngạc trộm mà từ kẹt cửa bên trong nhìn lại nhìn đến tứ đệ phương cảnh thái thế nhưng cũng ở mà phương cảnh thư phương cảnh bằng còn có cách đông kiều tam huynh muội hiển nhiên không có bọn họ vợ chồng hai người trong tưởng tượng như vậy thê thảm bọn họ đang ở ăn mỹ thực uống rượu ngon hiển nhiên không có nửa điểm chịu ủy khuất dáng vẻ xem ra Chúng ta phu thế hai người là bạch bận việc một hồi, tứ đệ nghĩ đến đem sự tình gì đều cấp làm thỏa đáng Triệu An Thuận lôi kéo Phương đông kiều lén lút nói. Cũng là, không nghĩ tới ngày thường nhìn đỉnh đạc tứ đệ, thế nhưng cũng có tâm tư như thế tinh tế thời điểm, nhưng thật ra ta cái này làm nhị tỉ ngày xưa nhìn lầm rồi mắt. Phương hạ giao cười cười, nhìn về phía Triệu An Thuận, mà Triệu An Thuận nhìn nhìn bọn họ phu thế hai người trong tay hộp đồ ăn. Còn có một ít chăn bông linh tinh chống lạnh chi vật, hai người cười rộ lên, nghĩ đến, bọn họ ba cái là không cần chúng ta chuẩn bị đồ vật, ta xem chúng ta chạy nhanh trở về đi, miễn cho ở cái này địa phương ngốc lâu rồi, nếu là vạn nhất bị mẫu thân biết được, kiểu nhi chỉ sợ còn có đến đau khổ bị. Nghĩ, phương hà giao liền muốn cùng triệu an thuận một đạo nhi đi trở về, chỉ là bọn hắn phu thế hai người đi đến nửa đường, bỗng nhiên nhìn thấy nganh diện một hình bóng quen. Thuật mang theo hai cái nha hoàn đi tới, Phương Hà Giao vội mang theo Triệu An Thuật che giấu đến một bên trong một góc đi. Nhưng chờ các nàng ba người đi qua, bọn họ phu thê hai người lúc này mới từ trong một góc đi ra. Khi bọn hắn phu thê hai người đi ra thời điểm, Phương Hà Giao vội lôi kéo Triệu An Thuật trở về từ đường bên kia. Mau, mẫu thân lúc này đi qua, chúng ta nhưng đến đi nói cho Kiều Nhi bọn họ một tiếng, miễn cho bọn họ mấy cái bị mẫu thân bắt được. Đến lúc đó đã. Có thể thảm hại hơn. Phương Hà Giao đẩy mặt yêu sầu. Triệu An Thuận lại một chút cũng không nóng nảy. Nương tử yên tâm. Nhạc mẫu quá khứ thời điểm. Nương tử nhưng nhìn đến nhạc mẫu tùy thân mang theo đồ vật không có. Triệu An Thuận như vậy vừa nhắc nhở. Phương Hà Giao lập tức hướng tới bọn họ phu thê hai người trong tay đồ vật nhìn lại. Cũng không phải là sao. Mẫu thân mang theo hai cái nha hoàn quá khứ thời điểm. Phía sau kia hai cái nha hoàn rõ ràng dẫn theo hộp đồ ăn. Còn, có ôm chăn bông, mà nàng bởi vì sốt ruột, thế nhưng xem nhẹ như vậy chuyện quan trọng. Phương Hà Giao nghĩ, xem ra mẫu thân sinh khí về sinh khí, cuối cùng vẫn là đau lòng hài tử, luyến tiếc bọn họ ba người chịu khổ, cho nên ở đêm khuya tính lặng thời điểm trộm mà chạy tới xem bọn họ ba cái. Cho nên lúc này liền tính mẫu thân phát hiện cái gì, phỏng trừng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không theo bọn họ ba người so đo, nghĩ như thế. Phương Hà giao nhưng thật ra thở, giải nhẹ nhõm một hơi, nhìn Triệu An Thuận cười cười. Quả nhiên, bọn họ Phu Thê hai người suy đoán không tồi. Không trong chốc lát, Phương Hà giao cùng Triệu An Thuận liền nhìn đến mẫu thân Vân Thị mang theo hai cái nha hoàn trở về. Lúc này bọn họ Phu Thê còn nghe được Vân Thị ở trên đường phân phó bên người hai cái nha hoàn. Nhớ rõ, hôm nay buổi tối sự tình, các ngươi đều đương cái gì cũng chưa nhìn đến. Bổn phu nhân cũng đương cái gì đều không có nghe được, đã biết sao? Là, phu nhân, hồng hạnh cùng hồi hương cung kính mà hồi vân thị, theo sau đi theo vân thị quay lại chính đường mà đi. Lúc này, Triệu An Thuận cùng Phương Hà Giao lại ở vân thị đi rồi không lâu lắc mình ra tới, bọn họ phu thê hai người đứng ở nơi đó, nhìn vân thị mang theo hai nha hoàn đi xa bóng dáng, trong mắt đều có một tầm nhàn nhạt sương mù. Phu quân Đằng trước ta cũng không quá minh bạch mẫu thân vì sao phải như vậy trừng phạt Kiều Nhi, rõ ràng Kiều Nhi là vì cứu. Người nhà mà đi mạo hiểm, này kết quả cũng là tốt, người một nhà lông tóc không tổn hao gì, toàn bộ đều an toàn trở về, lúc này mẫu thân liền tính không khen ngợi Kiều Nhi một câu, như vậy ít nhất cũng không nên xử phạt Kiều Nhi. Chỉ là lúc này ta rốt cuộc minh bạch, mẫu thân đây là ái chi thâm trách chi thiết, ở nương trong lòng. Nàng không hy vọng bất luận cái gì một cái hài tử xảy ra chuyện, nàng đối mỗi cái hài tử đều là giống nhau mà yêu thương, nếu là cứu đại ca cùng. Tam ca, kiều nhi lại xảy ra chuyện, mẫu thân cũng không biết nên thương tâm thành bộ dáng gì. Cho nên mẫu thân như vậy trừng phạt kiều nhi, chi bằng nói nàng là ở trừng phạt nàng bản thân, rốt cuộc, chịu khổ tuy rằng là kiểu nhi, nhưng là mẫu thân lòng đang chịu dày vò a. Phương hà giao doanh doanh thủy mắt nhìn triệu an thuật. Trong lòng có chút ấy náy, nói đến nói đi, đều phải trách chúng ta làm nữ nhi quá không cho mẫu thân bớt lo, phu quân, cho tới bây giờ lúc này, ta mới biết được, mẫu thân thương yêu nhất kiểu nhi, đó là có nguyên nhân. Ai kêu kiểu nhi như vậy mà hiểu mẫu thân tâm tư đâu, nguyên nhân chính là vì nàng hiểu được, cho nên nàng không chút do dự ứng thừa hết thảy xử phạt, nguyên nhân chính là vì nàng hiểu được, cho nên không cho ta mở miệng cầu chịu mẫu thân. Nguyên nhân chính là vì nàng hiểu được, nàng cũng sẽ không làm bản thân ở trong từ đường qua đến thê thê thảm thảm, làm mẫu thân càng vì tự trách thương tâm. Cho nên, nói, kiểu nhi kia phân tinh xảo đặc sắc tâm tư a, ta cái này làm tỷ tỉ, tỉ thật sự là so ra kém đâu. Phương Hà Giao nói nói, mạc danh địa tâm đầu có chút chua sót. Triệu An thuận vuông Hà Giao như vậy, duỗi tay bao quát, đem nàng ủng trong ngực chung. Nhu Hòa nói, nương tử không cần như thế thương cảm kỳ thật chính như nương tử lúc trước theo như lời như vậy, nhạc mẫu đối với các ngươi mỗi người hài tử, nàng đều là đồng dạng ái, chỉ là kiều nhi là nhỏ nhất nữ nhi, lại là như vậy, mà ngoan ngoan hiểu chuyện, cho nên nhạc mẫu mới có thể càng thêm đau lòng một ít đi. Triệu An Thuận An ủi Phương Hà Giao, Phương Hà Giao nghe này phiên lời nói, bỗng nhiên triển mi cười, nói: như vậy nói đến, nhưng thật ra làm vợ theo kiệt đâu. Thế nhưng lúc này cùng tiểu muội ăn khởi dầm tới, thật sự là quá không nên. Ta còn là cái làm tỉ tỉ đâu, thế nhưng còn nghĩ cùng tiểu muội vì mẫu thân ai càng yêu thương ai một ít mà chọc ghen tuông, thật sự là quá mức hồ thẹn. Nhớ tới từ nhỏ đến lớn cái kia tiểu muội vì người nhà làm những chuyện như vậy, từng cọc, từng cái, từ phương hạ giao trong đầu xẹt qua, phương hạ giao bỗng nhiên cảm thấy nàng cái này làm tỉ tỉ hảo sinh ấy nấy đâu. Triệu An thuận lại nói, nương tử như vậy ghen cũng là nhân chi thường tình, rốt cuộc ai đều muốn khát vọng cha mẹ nhiều ái bản thân một phân. Huống chi nương tử cái này làm tỉ tỉ, đối đãi kiểu nhi cái này muội muội cũng đã làm được cũng đủ hảo, cho nên ngươi nên hỏi. Tâm không thẹn, nương tử cũng không đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi kiểu nhi sự tình, không phải sao, chính là so sánh với tóm lại là nàng cái này làm muội muội đối ta cái này làm tỷ tỷ càng vì tốt một chút, không phải sao? như thế, ngày sau nương tử đối kiều nhi cái này muội muội càng tốt một biết, lại tốt một chút, không phải có thể sao? triệu an thuận cười, nhẹ nhàng mà vuốt phương hà giao đầu. phương hà giao nghe được lời này, từ triệu an thuận ngực ngẩng đầu lên, cười cười. phu quân nói được là, sau này nàng cái này làm tỷ tỷ. Đãi Kiều Nhi càng tốt một ít, lại tốt một chút là được. Này Phương Đông Kiều bị phạt mấy ngày, Phương gia kỳ thật không ai là an an ổn ổn. Phương Cảnh Thư cùng Phương Cảnh bằng bồi Phương Đông Kiều bị phạt quỳ gối từ đường nơi đó. Phương Cảnh Thái phụ trách cấp Phương Đông Kiều, Phương Cảnh Thư còn có cách cảnh bằng ba người tam bữa cơm đồ ăn. Ngẫu nhiên Phương Hà Giao cùng Triệu An Thuận cũng sẽ nhúng tay tiến vào, bận bận rộn rộn mà vây quanh trong từ đường tam huynh mội chuyển động. Mà Phương Minh Thành cùng Vân Thị lúc nào cũng mà không yên tâm, phu thê hai người đều là thừa dịp đối phương không có chú ý thời điểm, trộm mà chuồn ra đi, đến từ đường bên kia xem qua Phương Đông Kiều Tam huynh mội bình yên vô sự sau lại xoay ngược lại trở về. Bởi vậy, nhìn hình như là Phương Đông Kiều bị phạt, kỳ thật là Phương ra người một nhà đi theo Phương Đông Kiều đều ở bị phạt, cho nên này, bị phạt thời gian từ nửa tháng sửa tới rồi bảy ngày, bảy ngày sau. Vân thị rốt cuộc mềm tâm, đáp ứng rồi Phương Minh Thành, đem Phương Đông Kiều từ từ đường nơi đó phóng ra, Chờ đến Phương Đông Kiều ra tới thời điểm, Vân thị như cũ là lạnh mặt, làm Phương Đông Kiều kế tiếp ăn Tết này một tháng đều cầm túc ở bản thân Trúc Hà Viện, phạt sao nữ giới 300 biến, Nga, không, nghĩ đến lần trước Phương Đông Kiều như vậy quy quy củ củ mà đem 300 biến nữ giới toàn bộ từng nét bút, ngay, ngắn mà cho nàng sao hảo. Vân Thị lo lắng lấy cái kia tiểu nha đầu quật cường, không chừng lại lại lần nữa đem tay cấp sao bị thương, cho nên lần này chỉ cho Phương Đông Kiều phạt sao một trăm biến xử phạt. Vì thế, Phương Đông Kiều mang theo cấm túc một tháng cùng phạt sao nữ giới một trăm biến xử phạt về tới nàng bản thân Trúc Hà Viện, đương nàng vừa mới đạp bộ vào cửa thời điểm, liền nhìn đến dâm bụt thanh la một liên một điệp bận rộn, dùng ngải diệp lộng nước trong, hướng nàng trên người giải đi. Lại phi kiên trì làm Phương Đông Kiều nhảy vọt qua chậu than linh tinh, nói là đuổi đi mốt khí, cần thiết đến như vậy làm. Phương Đông Kiều nhìn dâm bụt thanh la một liên một điệp này bốn cái nha hoàng cử chỉ, giờ khóc giờ cười, này hình như là từng có lao ngục tai ương ra tới mới có thể như vậy thật trọng hành sự đi, nàng bất quá là quý 7 ngày từ đường ra tới, yêu cầu như vậy làm sao? Phương Đông Kiều cười khổ, phân phó phía dưới bốn cái nha hoàng qua. Loa đại khái liền tính kia bốn cái nha hoàn lại kiên trì đem từng đạo bước đi đều cho nàng làm đầy đủ hết, mới bằng lòng làm Phương Đông Kiều vào phòng, rồi sau đó mang theo Phương Đông Kiều tới rồi Bình Phong sau, nơi đó là đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm, độ ấm thích hợp, vừa vặn tốt nhiệt độ, thêm thượng một ít mới mẻ ngắt lấy xuống dưới ngải diệp, một đống hoa khô cánh hoa, làm Phương Đông Kiều hảo hảo mà phao cái nước ấm tắm, này dâm bùn thanh la làm việc thật đúng là đủ. Cẩn thận, đầy đủ mọi thứ, tắm rửa sạch sẽ siêm y cũng cho nàng bị thỏa đáng, liền đặt ở tắm gội đại thùng gỗ bên cạnh trên giá áo. Chờ đến nàng tắm gội xong, mặc hảo sạch sẽ quần áo, dâm bụt cùng thanh la đã sớm chờ ở một bên, cấp phương đông kiều chạy nhanh mặc vào áo ngoài, sửa sang lại nàng chưa làm thấu sợi tóc, dùng sạch sẽ miên khăn cấp phương đông kiều sợi tóc một sợi một sợi mà chà lau qua đi, thẳng đến làm thấu mới dừng tay, làm xong này hết thảy sau kia một liên đã. Sớm từ nhỏ phòng bếp bưng tới ăn ngon gạo kê cháo còn có vài đạo ngon miệng ăn sáng, chỉ thấy nàng hai mắt ửng đỏ mà cấp phương đông kiều đưa thượng chiếc đũa, nói, tiểu thư, mấy ngày nay khổ tiểu thư, tiểu thư nếm thử, đây là nô tỳ ngày gần đây bản thân cân nhắc ra tới gạo kê cháo, hương vị có thể, vào miệng là tan, tiểu thư lúc này chính thích hợp ăn loại này, mặt khác nhưng thật ra không được, Liền tính là tiểu thư thích ăn những cái đó thức ăn chỉ sợ cũng là không thể. Nô tỳ lo lắng tiểu thư dùng, miễn cho nhất thời vô pháp tiêu thực, buổi tối ngủ căng bụng đã có thể làm tiểu thư ngược lại chịu tội. Cho nên lần này liền không có cấp tiểu thư chuẩn bị hàng ngày tiểu thư thích ăn kia vài loại, bất quá này bàn chung mấy cái ăn sáng cũng là hương vị thực tốt, nô tỳ tin tưởng tiểu thư ăn cũng sẽ thích thượng. Này một liên suy xét đến chu đáo, sợ Phương Đông Kiều lúc này mới từ từ đường ra tới, ăn uống gì đó theo không kịp, nếu là lập tức ăn. Đến manh thực dễ dàng nuốt đến hoặc là tích thực, cho nên nàng cố ý cấp Phương Đông Kiều chuẩn bị loại này chất lỏng có thể tiêu hóa cháo điểm cùng ăn sáng. Phương Đông Kiều nghe xong, cũng chưa nói cái gì, cười gật gật đầu, liền gạo kê cháo cùng mấy cái ăn sáng ăn lên, này hương vị thật đúng là cùng một liên nói như vậy, tự nhiên là không tồi. Một liên tay nghề, phương đông kiểu nơi nào còn dám nói làm cái không tốt chữ ra tới. Này gạo kê cháo đại khái là cẩn thận hơi nấu ra. Tới, nghe hương chạm vào, nhập khẩu ôn nhuận, ăn xong đi cả người ấm rào rạt, rất là thoải mái. Cho nên phương đông Kiều ăn xong rồi một chén, còn nhiều hơn nửa chén gạo kê cháo, liền những cái đó ăn sáng cũng ăn được sạch sẽ. Ăn xong lúc sau, một liên tự nhiên bận rộn thu thập. Mà phương đông kiểu lúc này mang theo dâm bụt thanh la về tới bản thân nội phòng, đương nàng ngồi xuống xuống dưới thời điểm, nàng mặt mày lập tức trở nên thanh lánh ba phần. Dâm bụt, thanh la, buồn. Tiểu thư cho các ngươi mấy ngày này nhìn chằm chằm chúc hà viện từ trên xuống dưới, các ngươi chính là tìm được cái gì dấu vết để lại không có. Lúc này nhị hoàng tử điện hà chu hoành hiện tự mình dẫn người tới cửa tới, hung hăng mà lăn lộn phương ra một phen, như thế việc. Nguyên nhân thế nhưng là dễ đại nương mất tích việc, mà đối phương còn trực tiếp nói rõ, việc này cùng nàng còn có đại ca Phương Cảnh Thư dính dáng đến can hệ, có thể thấy được có thể tiết lộ ra như vậy. Tin tức đi ra ngoài người, tất nhiên là xuất từ bên người nàng người, này dâm bụt cùng thanh la hai người, Phương Đông Kiều tự nhiên là tin được, nếu bằng không, nếu là các nàng hai cái chúng ra một cái có vấn đề nói như vậy nàng liền sẽ không như vậy bình bình an an mà ngồi ở chỗ này kia nhị hoàng tử điện hạ chu hoành hiện cũng sẽ không chỉ là hoài nghi mà là trực tiếp xác định hơn nữa phương đông kiểu vì thái tử điện hạ chu hoành quảng ra tay trị liệu việc kia thái tử điện hạ chu hoành quảng đến nay còn ở trang bệnh cùng những cái đó các hoàng tử chu toàn đâu lúc này nếu là dâm bụt hoặc là thanh la xảy ra vấn đề như vậy thái tử điện hạ kia chuyện hiện nhiên cũng không giữ được. Nhưng là lúc này trừ bỏ dễ đại nương kia chuyện, mặt khác sự tình, một kiện đều không có tiết lộ đi ra ngoài, có thể thấy được người nọ là bên người nàng người, nhưng lại không phải nắm giữ nàng tin tức người, như vậy nói đến, bên người nàng người như vậy, hoài. Nghi người, liền tuyệt cũng không là dâm bụt cùng thanh la hai người. Này dâm bụt thanh la nghe được Phương Đông Kiều vừa trở về liền đuổi theo hỏi việc này, các nàng hai người tất nhiên là không dám chậm trễ nửa phần. Đem chúc Hà viện gần đây tình huống một năm một mười mà toàn bộ đều nói cho Phương Đông Kiều. Phương Đông Kiều nghe xong dâm bụt cùng thanh la tự thuật lúc sau, ngón tay nhẹ nhàng mà đánh mặt bàn, hơi hơi nhắm mắt tự hỏi, chờ đến nàng lại lần nữa mở mắt ra mắt. Thời điểm, đáy mắt liền uổng phí dư lại lạnh băng một mảnh. Ý các ngươi hai người xem ra, các ngươi lúc này có phải hay không đã có hoài nghi đối tượng. Phương Đông Kiều sắc bén ánh mắt thẳng tắp mà quét về phía dâm bụt cùng thanh la hai người. Các nàng hai người tự nhiên không dám giấu giếm nửa phần, nói ra các nàng hoài nghi đối tượng, lại vẫn là không có mười phần nắm chắc, rốt cuộc các nàng trên tay không có vô cùng sát thực chứng cứ, không hảo tùy tiện mở miệng định rồi. Người nào đó tội danh, không duyên cớ vô địch mà làm đối phương trên lưng như vậy một cái hát hoa, cho nên chuyện này, các nàng hai người cẩn thận hành sự. Tự nhiên cũng là không sai, rốt cuộc Phương Đông Kiều hiện tại muốn tra người, cùng các nàng hai người giống nhau, đều là thân là nô tỳ thân Phật. Này Phương Đông Kiều nếu là không có chứng cứ liền chỉ dựa vào các nàng hai người hoài nghi, liền như vậy lời nói chuẩn xác mà nói người kia chính là phản đồ nói, chuyển đi ra. Ngoài, các nàng không khỏi cũng có đồng hành tương trên hiểm nghi, cho nên Phương Đông Kiều ở suy xét đến điểm này thời điểm, vẫy tay làm dâm bụt cùng thanh la hai người lại đây. Nàng đem một tin tức lén lút nói cho các nàng hai người, cũng làm các nàng hai ngày mai hảo hảo mà phối hợp diễn kịch, nếu là người kia thật sự không phải phản đồ nói, vậy sẽ không có sở phản ứng, nhưng nếu thật là phản đồ nói, như vậy nghe xong như vậy tin tức, người kia tất nhiên sẽ có sở hành. Động, cứ như vậy, Phương Đông Kiều cũng không đến mức bởi vì không có chứng cứ mà oan uổng đối phương. Như thế, Phương Đông Kiều liền như vậy mà phân phó đi xuống. Dặn dò dâm bụt thanh la hai người hảo hảo mà cho nàng phá này một ván, phân phó xong sau, phương Đông Kiều liền làm dâm bụt thanh la hai người đi xuống hảo hảo chuẩn bị, nàng bản thân tắc vào dược điển trong không gian đầu, cùng thường lui tơi như vậy bắt đầu thu hoạch các loại dược thảo, thu hoạch một đám, nàng, lại lưu lại một ít, toàn bộ phân cây mà gieo trồng, mà những cái đó phủ kín lưỡng đạo hoa tươi. Phương đông Kiều tự nhiên trừ bỏ đặc biệt chân quý kia vài cọng hoa chủng loại chưa động ở ngoài, mặt khác đều bị nàng ngắt lấy xuống dưới, dùng dụng tâm niệm, làm không gian thủy đem này đó hoa tươi cánh hoa cấp rửa sạch sạch sẽ lúc sau, sau đó phóng tới hai đầu bờ ruộng thượng quán phóng sạch sẽ vải bông thượng, đem một bộ phận nhỏ hoa tươi cánh hoa thả đi xuống, tùy ý này bạo. Phơi, nàng tính toán qua mấy ngày tiến vào lại đem này đó hoa khô cấp thu thập, dùng để làm một ít hương bao gì đó. Không thể tốt hơn, mặt khác một đại bộ phận hoa tươi cánh hoa, toàn bộ đều tồn tại chế dược phòng, dù sao ngày mai bắt đầu, nàng liền phải qua cấm túc một tháng nhật tử, dứt khoát từ ngày mai buổi tối bắt đầu trong một tháng, nàng hảo hảo mà đem vẫn luôn tồn xuống dưới này đó hoa tươi cánh hoa toàn bộ đều cấp chế thành hoa tươi hương lộ, mà những cái đó nhan sắc tươi đẹp cánh hoa, nàng còn có thể dùng để điều chế thành son phấn linh tinh, này đó là tự nhiên vô ô nhiễm. Lấy đi ra ngoài cho nàng bản thân còn có mẫu thân tỷ tỷ dùng, cũng là thật phần thỏa đáng Đến nỗi dược điền trong không gian đầu cây ăn quả thượng có thể thu hoạch các loại trái cây còn có vân vụ trà. Phương Đông Kiều tự nhiên ý niệm nhẹ độc, đem mấy thứ này dễ như chở bàn tay mà thu hoạch tới rồi kho hàng bên trong. Này mắt thấy kho hàng bên trong trái cây chất. Đây, Phương Đông Kiều dứt khoát lấy một bộ phận trái cây, những nổi lên rượu trái cây tới, bận rộn một buổi tối. Phương Đông kiểu chế tạo hai đại lưu nước rượu trái cây, theo sau ở phía trên phong ấn kín mít, chờ có thể khai phong ngày đó lại đến vạch trần phong cái, nhìn xem rượu trái cây ủ thành công không có. Bất quá, nghĩ đến này rượu trái cây ủ sẽ không ra cái gì vấn đề, phải biết rằng, nàng hiện tại ủ rượu trái cây lên, đã tương đương thành thạo, cơ hồ là nhắm mắt lại. Sở xoa, đều có thể biết nên làm cái gì bước đi. Cho nên phương đông kiểu đối bản thân này phê ủ rượu trái cây vẫn là thật phần có tin tưởng. Tin tưởng khai phong ngày đó, nàng rượu trái cây tất nhiên là thành công không thể nghi ngờ. Nghĩ như thế, phương đông Kiều tính tính canh giờ, cảm thấy bên ngoài sắc trời nên sáng sủa đi lên. Nàng ngốc tại trong không gian đầu canh giờ cũng đủ lâu dài, cho nên nàng chạy nhanh mang theo mấy hộp vân vụ trà ra dược điền không gian. Nhà! Này chung gần nhất lá trà đã là uống đến không sai biệt lắm. Cho nên lần này từ dược điển không gian ra tới thời điểm, Phương Đông Kiều mang đủ vân vụ trà, chờ dâm bụt thanh la tiến vào thời điểm. Phương Đông Kiều làm các nàng hai người trước đem vân vụ trà đưa hướng Phương phủ các cái sân. Lúc này Phương Đông Kiều trừ bỏ ở bên ngoài buôn ba giúp đỡ nàng đi chọn mua ruộng tốt cùng thôn trang với ma ma ngoại, còn có chính là dâm bụt thanh la hai nha hoàn ở ngoài, Phương Đông Kiều cảm thấy ở Trúc Hà Viện không có bắt được cái kia nội tặc phía trước. Nàng tuyệt không sẽ dễ dàng làm những cái đó nha hoàn tới gần nàng nửa bước, cũng sẽ không làm các nàng đi làm bất luận cái gì chuyện quan trọng. Cho nên lúc này dâm bụt cùng thanh la tự nhiên là bận rộn một ít, chỉ là các nàng hai người bận rộn về bận rộn, tinh thần đầu đó là mười phần thật sự, vì cái gì? Bởi vì Phương Đông Kiều tín nhiệm, không có gì sự tình so một cái chủ tử đối hạ nhân cho như vậy. Tín nhiệm việc mà làm dâm bụt thanh la càng vì cao hứng, cho nên mấy ngày nay... Dâm Bụt Thanh La tuy rằng sự tình gì đều đến tự mình thân vì, nhưng các nàng hai người mặt thượng tươi cười lại càng thêm mà minh sáng lên. Tương phản, Trúc Hà viện bên trong mặt khác nha hoàn hình như có chút dao động lên, các nàng bởi vì Phương Đông Kiều mấy ngày nay sự tình gì đều không có tìm các nàng đi xử lý, các nàng trong lòng cảm thấy bất an thật sự, rất là lo lắng Phương Đông Kiều ngày sau có phải hay không không hề dùng các nàng mấy cái. Mà Phương Đông Kiều ở được một điệp cái kia nha đầu trong lúc vô tình nói ra tin tức sau, nàng cảm thấy nàng này phiên hành động chỉ sợ đã khiêu khích có tâm người hoài nghi, cho nên tới rồi ngày thứ tư thời điểm, nàng lại làm chúc hà viện từ trên xuống dưới khôi phục dĩ vãng bộ dáng không có mọi việc đều làm dâm bụt thanh la hai người đi xử lý, tương phản, nàng còn phái dâm bụt thanh la hai người ra phủ đi, làm các nàng đi giúp đỡ tỷ phu chuẩn bị thanh hà đường sinh ý đi. Như thế, chúc hà viện từ trên xuống dưới cho rằng Phương Đông Kiều bất quá là bởi vì quỷ quá từ đường lúc sau, tâm tình không tốt, cho nên chỉ làm dâm bụt thanh la hai nha hoàn tại bên người ngốc, không nghĩ nhìn đến những người khác phiền nàng phạt sao nữ giới, này cũng hợp tình hợp lý. Như này, Phương Đông Kiều như vậy đánh mất trong viện trên đầu trên dưới hạ bọn nha hoàn bất an lúc sau, lại qua mấy ngày. Ngày này, Phương Đông Kiều đang ở thư phòng bên trong phạt sao nữ giới. Nàng để bút từng nét bút, ngay ngắn mà viết, liền cùng luyện chữ to như vậy, tâm cảnh bình thản thật sự, không giống như là ở phạt sao dường như, đảo như là ở chữ tình thoải mái cái gì dường như, ánh mắt chi gian, đạm nhiên như nước. Mà vừa lúc ở ngay lúc này, dâm bụt cùng thanh la hai nha hoàn song song về tới Trúc Hà Viện, lần này các nàng hai người là mang theo sát thực tin tức đã trở lại. Phương Đông Kiều nhìn, đến các nàng hai người biểu tình. Nàng liền biết chuyện này đã là có mặt mày, buông bút lông sói nàng, nhàn nhạt, nhạt hỏi các nàng hai người, sự tình làm được như thế nào, có phải hay không đã được đến xác thực chứng cứ. Kia dâm bụt cùng thanh la nghe được phương đông kiểu như vậy hỏi các nàng, tự nhiên là gật gật đầu. Hồi tiểu thư nói, bọn nô tỳ căn cứ tiểu thư phân phó, âm thầm lặng lẽ hành sự, đem tiểu thư làm nô tỳ hai người giả truyền phương phủ muốn cùng tứ hoàng tử điện. Hạ hợp tác tin tức thả đi ra ngoài, quả nhiên, có người nhẫn nại ba ngày, cuối cùng vẫn là kiềm chế không được mà ra đi truyền lại tin tức. Hiện giờ, cái kia nội tặc còn có cái kia được đến tin tức giả ám cọc toàn bộ bị A ngư thị vệ còn có vinh an thị vệ cấp mang về tới, nô tỳ chính làm cho bọn họ chờ ở bên ngoài, liền chờ tiểu thư phân phó. Dâm bụt cùng thanh la được phương đông kiều dặn dò, các nàng hết thảy dựa theo kế hoạch hành sự lại không có nghĩ đến cuối cùng chào, ra tới người kia sẽ là các nàng ngoài ý liệu người kia, mà không phải các nàng ban đầu hoài nghi cái kia nha đầu một thêu. Lúc này các nàng hai người âm thầm may mắn, may mắn tiểu thư lúc ấy nghe xong các nàng hai người hoài nghi, cũng không có trực tiếp định rồi một thêu tội danh. Nếu bằng không, các nàng hai cái chính là bạch bạch oan uổng một thêu, lại đem chân chính cái kia nội tặc cấp buông tha đi. Này Phương Đông Kiều thấy dâm bụt cùng thanh la mặt mang ấy náy biểu, tình, lại nghe được các nàng fan nói chuyện này, trong lòng tự nhiên minh bạch, xem ra lúc này trảo ra tới nội tặc tất nhiên không phải dâm bụt cùng thanh la lúc trước hoài nghi một theo nha hoàn, mà là có khác một thân. Nói vậy hai người này nha hoàn đang ở vì lúc trước hoài nghi mà cảm giác được thẹn với một theo đi. Bất quá, chuyện này cũng trách không được các nàng hai người, dựa vào một theo nha hoàn những cái đó cử chỉ sát thật dễ dàng đưa tới hoài nghi, mà nói vậy, người kia cũng tương đương rõ ràng chuyện này, cho nên nương một theo việc vì nàng bản thân hành tung đánh yểm hộ, như thế nghĩ, phương đông kiều liền càng thêm mà cảm thấy, lúc này đây nàng đến xử lý sạch sẽ mới được, nếu bằng không lưu trữ cái kia nội tặc, thế tất sẽ rước lấy lớn hơn nữa mầm tai họa, cho nên nàng hướng tới dâm bù thanh la hai nha hoàn nhìn lướt qua, đạm nói, nếu người đã mang đến. Như vậy các ngươi hai liền đi theo bổn tiểu thư đi ra ngoài nhìn một cái. Bổn tiểu thư đảo muốn hỏi một chút nàng, bổn tiểu thư đến tột cùng nơi nào bạc đãi nàng, làm nàng làm ra như vậy bán đứng chủ tử việc. Phương Đông Kiều từ án thư bên trong đi ra, mang theo dâm bụt cùng thanh la đi ra phòng. Tới rồi bên ngoài cửa chỗ, chúc hà viện từ trên xuống dưới bọn nha hoàn đều đã không hẹn mà cùng mà tụ tập ở trong viện đầu. Các nàng một đám đối với A ngưu thị vệ còn có vinh an thị vệ trảo lại đây một nam một nữ chỉ chỉ trò trò, nha hoàn bên trong, kia. Một theo nhìn đến bực này cảnh tượng, sắc mặt trắng bệch, chuyện này xem ra là sự việc đã bại lộ, đợi lát nữa chỉ sợ nàng cũng khó thoát một kiếp, nghĩ, một theo hung hăng mà căn cánh môi, không ngừng mà áp chế nội tâm sợ hãi, mà phương đông kiều lượt qua một theo gương mặt kia, ánh mắt lạnh lùng mà dừng ở quỷ gối nàng bên chân hai người. Nàng ngồi xổm dưới thân tới, bỗng nhiên duỗi tay vừa ra, thẳng tắp mà chế trụ cái kia nha hoàn hàm dưới cốt, đem nàng mặt cấp nâng lên. Nói cho Bổn tiểu thư, đến tột cùng Bổn tiểu thư là nơi nào bạc đãi ngươi, làm ngươi làm ra bực này ăn cây táo, rào cây sung sự tình tới. Tiểu thư, nô tỳ ta, nô tỳ ta, ta, kia nha hoàn sợ hãi hết sức, bỗng nhiên nói, Thỉnh tiểu thư tha mạng, nô tỳ kỳ thật là có bị bất đắc dĩ khổ chung nô tỳ người nhà bị tướng gia phủ người cấp không chế, nô tỳ lúc này mới không có cách nào nghe theo đối phương hành sự. mong rằng tiểu thư nắm rõ. này nha hoàn đầu phanh phanh phanh mà khái ở lãnh ngạnh trên mặt đất, cái chán đều đập vỡ, khái ra tơ mau tới. phương đông kiều vẫn là nửa điểm mềm lòng dấu hiệu đều không có. nàng nhìn cái này nha hoàn, cái này vốn dĩ nàng có thể quan trọng nha hoàn, hiện giờ biến thành như vậy dáng vẻ, lập tức ánh mắt lạnh băng như tuyết kiếm. Bông gòn, đến lúc này ngươi còn nói dối, ngươi thật là quá lệnh bổn tiểu thư thất vọng rồi. Nếu là nàng chịu ăn ngay nói thật, nàng nhưng thật ra có thể suy xét từ bỏ nàng tánh mạng. Nhưng là lúc này nàng còn như vậy giảo biện, phương Đông Kiều liền thật sự dung nàng đến không được. Nhiên bông gòn đến lúc này vẫn là không đâm nam tường không quay đầu lại, chưa tới phút cuối trưa thôi, nàng còn ở khóc lóc kể lệ hướng phương Đông Kiều cầu tình. Nàng cho rằng dựa vào này bị bất đắc dĩ khổ chung sẽ hướng lúc trước hắc Sơn bảy bá như vậy, hoặc là hướng lúc trước hai cái bà mụ như vậy, Phương Đông Kiều sẽ phóng nàng một con ngựa, chính là nàng lại không biết. Phương Đông Kiều có thể cấp những người đó một lần cơ hội, đó là bởi vì những người đó xác thật có bị bất đắc dĩ khổ chung, hơn nữa bọn họ ở nàng trước mặt thản ngôn tương đối, vẫn chưa từng rào biện cái gì, bọn họ thừa nhận bọn họ sở phạm phải sai. Cũng thả ở nàng trước mặt thành thành thật thật mà công đạo hết thẻ. Bởi vì như thế, phương đông kiểu mới không có đối những người đó đau hà nhẫn tâm, cho bọn họ một lần hối cải để làm người mới cơ hội, cho bọn họ còn có thể sống trên đời cơ hội. Nhưng là lúc này bông gòn không giống nhau, nàng tại hành sự phía trước, cầm một thêu cùng nàng biểu ca gặp lén việc áp chế một thêu thế nàng làm yểm hộ không nói, lúc này sự việc đã bại lộ, nàng còn ở nàng trước mặt rào biện. Khóc lóc kể lệ nàng kia cái gọi là khổ chung, này liền làm Phương Đông Kiều vô pháp chịu đựng, cho nên Phương Đông Kiều trực tiếp chặt đứt bông gòn khóc lóc kể lệ, quát lớn nói, đủ rồi, bông gòn, nàng lạnh lùng mà nhìn bông gòn, trong mắt là chật lé rồi biến mất tức giận, bông gòn, bổn tiểu thư nguyên bản còn tưởng cho ngươi một lần cơ hội, nhưng là lúc này là ngươi bản thân tự đoạn sinh cơ, như vậy liền không nên trách trách bổn tiểu thư máu lạnh vô tình. Phương Đông Kiều lời này vừa nói ra, bông gòn bỗng nhiên đại chấn, chừng lớn đôi mắt, tựa không thể tin được mà nhìn Phương Đông Kiều. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi là trên đời này thiện lương nhất nhân từ tiểu thư. Cậu tiểu thư giơ cao đánh khẽ. Đại phát từ bi, tạm tha nô tỳ lần này đi. Nô tỳ thật là bị bất đắc dĩ, nô tỳ thật là có thiên đại khổ chung, nô tỳ người nhà thật là bị bọn họ uy hiếp tính mạng, là thật sự. Như thế nô tỳ lại bị buộc bất đắc dĩ mới cho bọn họ truyền lại tin tức, còn thỉnh tiểu thư minh dám đâu. Bông gòn quỷ lại đây, lôi kéo phương đông kiểu làn váy, tiếp tục ầm ầm ầm mà dập đầu, kia trên chán tơ máu giờ phút này chảy xuôi ra tới, từ nàng trên mặt chậm rãi chảy xuống, nhìn lệnh người nhìn. Thấy ghê người, có chút không đành lòng. Này nếu là đổi thành dĩ vãng thời điểm, dâm bụt cùng thanh la không hiểu rõ lời nói. Tất nhiên sẽ mở miệng cấp bông gòn cầu tình, chỉ là tới rồi lúc này, dâm bụt cùng thanh la một câu đều không có nói, các nàng đều trầm mặc, mà một điệp liền không cần phải nói, nàng vốn là cái thứ nhất phát hiện bông gòn có vấn đề người, cho nên lúc này đối với bông gòn này phiên làm ra vẻ càng thêm khinh thường, đến nỗi một liên, tuy rằng nàng cũng không biết sự tình từ đầu đến cuối, nhưng là nghe xong phương đông kiểu lời nói, tự nhiên cũng minh bạch là bông gòn bán đứng tiểu thư. Cấp người ngoài truyền lại không nên truyền lại tin tức, khiến cho đại thiếu gia còn có tam thiếu gia thiếu chút nữa hãm sâu nhị hoàng tử phủ đệ không về được, làm hại tiểu thư cũng cơ hồ thiếu chút nữa vô pháp thoát thân. Cho nên một lòng hướng về phương đông kiều một liên, chẳng sợ cảm thấy hôm nay tiểu thư có chút lạnh lùng sắc bén, nhìn như là thay đổi một người dường như, nhưng là nàng vẫn là từ đáy lòng mà tán thành phương đông kiều nàng cũng cho rằng chuyện này là bông gòn làm sai, mười phần sai. Nếu là đổi thành nàng là tiểu thư nói, cũng tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha bông gòn, ai kêu bông gòn động nhất không nên động tâm tư, làm chủ tử lâm vào nguy hiểm bên trong, đây chính là thân là hạ nhân tối kỵ. Cho nên đến lúc này, nguyên bản tứ đại nha hoàn chi nhất bông gòn, thế nhưng không có một cái nha. Hoàn đứng ra vì nàng cầu tình, như thế, mặt khác nhị đẳng nha hoàn, tam đẳng nha hoàn còn có thô sử nha hoàn, trong lòng cái nào không phải cùng gương sáng dường như... Đều tưởng bông gòn lần này là xúc phạm đến tiểu thư điểm mẫu chốt. Nếu bằng không, tiểu thư sẽ không nhìn như vậy bông gòn còn thở ơ. Cho nên lúc này các nàng tự nhiên cũng là không người dám tiến lên vì bông gòn nói một lời. Các nàng sợ chọc đến phương đông kiều phát hỏa, kia né tránh còn không kịp đâu, nào có. Chủ động tiến lên đi đụng vào tiểu thư đang tức giận đi, cho nên lúc này bông gòn liền cùng cấp với chúng bạn xa lánh. Chỉ sợ lúc này liền nàng bản thân đều không có nghĩ đến, ngày thường đối với nàng nịnh bợ phía dưới tiểu nha hoàn nhóm, hiện giờ một đám tránh nàng nếu ôn thần giống nhau, mà cùng nàng luôn luôn giao hảo dâm bụt thanh la một liên, các nàng ba người thế nhưng cũng sẽ không ở tiểu thư mặt trước nói tốt vài câu, thế nàng cầu cầu tình, nghĩ, bông gòn liền phẫn. Hận không thôi, oán độc ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía dâm bụt thanh la một liên ba người mà Phương Đông Kiều nhìn thấy Bông Gòn như vậy biểu tình, lập tức lạnh nhạt nói: lúc này ngươi không cần nghĩ người khác thế ngươi cầu tình, suy nghĩ một chút ngươi bản thân làm sự tình đi, chỉ cần hạng nhất phản bội chủ hành vi, bổn tiểu thư liền có thể định ngươi tử tội, làm thủ hạ người sống sờ sờ đem ngươi đánh chết. Phương Đông Kiều đạm mạc mà nhìn lúc này chật vật bất kham. Bông Gòn, Bông Gòn đến lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, mà đương nàng tỉnh ngộ lại đây thời điểm. Nàng mới bắt đầu hoảng loạn. Bất quá tới rồi lúc này, nàng vẫn là cắn chặt răng không có nói thật, chỉ là một cái kính mà Cầu Phương Đông Kiều. "Tiểu thư, tiểu thư, cầu xin ngươi, tha nô tỳ đi, nô tỳ cũng không dám nữa, nô tỳ cũng không dám nữa, cầu tiểu thư phóng nô tỳ một con đường sống đi." Phương Đông Kiều lúc này đối bông gòn cái này nha hoàn đó là hoàn toàn thất vọng rồi. Nàng đây là đã ma chứng, chúng một loại mị hoặc độc dược không có thuốc nào cứu được. một khi vào tình, liền không hề là qua khứ cái kia bông gòn. nghĩ, phương đông kiều bối xoay người đi, sử một ánh mắt cấp dâm bụt, dâm bụt lập tức tiến lên đây, cung kính mà cúi đầu, chờ phương đông kiều phân phó. phương đông kiều nhìn nhìn quỳ trên mặt đất bông gòn, lại nhìn nhìn dâm bụt, nói, đi, đem với mama đi mời đi theo, bổn tiểu thư có chuyện tình làm nàng đi xử lý. là tiểu thư dâm bụt đi xuống không đến một khắc công phu, liền từ bên cạnh một cái độc lập tiểu viện từ bên trong tìm được rồi đang từ bên ngoài trở về với mama. Này với mama gần nhất cấp phương Đông Kiều ở bên ngoài chọn mua ruộng tốt tòa nhà còn có thôn trang không nói, còn không thể quang minh chính đại mà hành sự, còn phải bí mật âm thầm tiến hành, không được làm người khác biết được, cho nên nàng này thân thể ở bên ngoài lúc này chính là buôn ba đến thảm. Lúc này vừa trở về, Muốn xuyên khẩu khí hảo hảo mà nghỉ tạm trong chốc lát đâu, này dâm bụt liền tới tìm nàng. Bất quá nàng vừa nghe đến là phương đông kiều kêu dâm bụt lại đây tìm nàng, nói là có chuyện muốn nàng đi xử lý, lập tức cũng liền bất chấp eo đau chân ma, chạy nhanh đi theo dâm bụt đi phương đông kiều chính viện bên trong. Này nàng mới vừa đi vào, liền nhìn đến quỳ xuống đất khái đến đầy đầu là huyết bông gòn, mặt khác nha hoàn liền ở bên mắt lạnh nhìn, ai cũng không dám đến phương. Đông Kiều trước mặt cho nàng nói một câu lời hay, mặc cho Từ Bông Gòn cái kia nha hoàn như vậy chật vật bất kham mà dập đầu. Mà tiểu thư Phương Đông Kiều nhìn sắc mặt lạnh lùng, một câu không cổ họng, hiển nhiên là động tức giận. Này với ma ma nghĩ cũng không biết Bông Gòn làm sự tình gì chọc đến tiểu thư nổi giận, nàng vừa định đi trách cứ Bông Gòn nha đầu vài câu, sau đó chuẩn bị ở Phương Đông Kiều trước mặt nói vài câu lời hay thời điểm, liền nghe được Phương Đông Kiều kêu, nàng đi qua. Mà đương nàng nghe được Phương Đông Kiều nói bông gòn nha đầu này lúc này làm sai sự tình gì sau, kia với ma ma miễn bản nói là muốn cấp bông gòn cầu tình, đó là hận không thể đi lên quát nàng hai cái tát, đã cái này nha đầu hai chân, nha đầu này làm việc thật sự là quá nhẫn tâm, thế nhưng thiếu chút nữa hại nhà mình chủ tử tánh mạng khó giữ được, này với ma ma đó là hận đến nghiến răng nghiến lợi, phải biết rằng, nàng ở trên đời này đã là không có thân nhân. Tiểu thư Phương Đông Kiều đáp ứng cho nàng dưỡng lão, miễn nàng nô tịch không nói, còn tưởng nhận nàng đương nghĩa mẫu. Việc này với ma ma cũng không thể đáp ứng, phải biết rằng này phía trên chính là có lão gia phu nhân, nàng một cái ma ma, sao lại có thể đương tiểu thư nghĩa mẫu đâu? Cho nên này với ma ma tuy rằng cự tuyệt Phương Đông Kiều đề nghị, lại là từ đáy lòng đem Phương Đông Kiều xem thành nàng thân sinh nữ nhi như vậy yêu thương. Lúc này ngươi nói bông gòn thế, nhưng muốn hại nàng nữ nhi. Hại nàng thật vất và có một người thân lại thiếu chút nữa mất đi ngươi nói này với ma ma có thể không hận độc bông gòn sao Cho nên đương phương đông kiều nhắc tới nhượng lại nàng đem bông gòn mang về cấp dung tam công tử dung nhược thần Giao cho dung tam công tử toàn quyền xử lý là lúc Kia với ma ma đôi mắt đều không mang theo chớp một chút Trực tiếp kêu hai cái cường tráng hán tử Kéo bông gòn liền phải đem nàng cấp mang ra đi Này bông gòn Tới rồi lúc này nàng mới thật sự biết sợ hãi hai chữ viết như thế nào. tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ nói, nô tỳ cái gì đều nói ra, mong rằng tiểu thư tha thứ nô tỳ, tha thứ nô tỳ một lần đi. bông gòn khóc kêu tránh thoát khai hai cái hán tử, thẳng tắp mà bổ nhào vào phương đông kiều bên chân. tiểu thư, nô tỳ cái gì đều nói cho tiểu thư, nô tỳ cái gì đều nói, mong rằng tiểu thư tha nô tỳ một mạng, cầu xin tiểu thư. Bông gòn khóc như hoa lê dính hạt mưa, phương đông kiều lại. Lạnh lùng mà hừ một tiếng. Lúc trước bổn tiểu thư cho ngươi cơ hội nói, ngươi lại còn muốn rảo biện, luôn miệng nói có bị bất đắc dĩ khổ chung, không chịu đối bổn tiểu thư thả ngôn bẩm báo. Ngươi nói bổn tiểu thư không biết ngươi như vậy điểm sự sao, bất quá là ngươi cho rằng có thể một sớm qua đen bay lên chi đầu biến thành phượng hoàng. Ngươi cho rằng có thể trèo lên thượng nhị hoàng tử cây đại thụ kia từ đây vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận, có phải hay không? Ngươi đương bổn tiểu thư không biết ngươi là lấy tướng ra phủ đương để mũi tên bài sao? Ngươi đương bổn tiểu thư ngu xuẩn đến không biết ngươi vẫn luôn áp chế một thêu làm nàng cho ngươi làm yểm hộ, làm ngươi đi ra ngoài trộm mà cùng nhị hoàng tử hẹn hò sao? Ngươi đương không biết bổn tiểu thư đã biết ngươi không ngừng một lần bán đứng cấp tin tức đi ra ngoài sao? Phương Đông Kiều hợp với nói nhiều như vậy, nói được bông gòn trừng lớn đôi mắt, tựa không thể tin được Phương. Đông Kiều thế nhưng đã hoàn toàn nắm giữ nàng sợ làm việc, mà Phương Đông Kiều lại thẳng chỉ bông gòn tiếp tục nói, ngươi có biết sao? Liền ở phía trước mấy ngày một điệp chạy tới nói cho bổn tiểu thư, nói ngươi cùng nhị hoàng tử ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp được chạm mặt việc, bổn tiểu thư cũng đã đối với ngươi nổi lên lòng nghi ngờ. Cho nên bổn tiểu thư làm dâm bụt thanh la hai người mang theo A Ngưu cùng Vinh An đi ra ngoài, biên nhìn chằm chằm ngươi nhất cử nhất động, biên. Chuyển lại tin tức giả cho ngươi, quả nhiên, ngươi kiểm chế không được, cho rằng lại có thể chạy đến nhị hoàng tử nơi đó lập công, cho nên ngươi lại lần nữa bán đứng bổn tiểu thư, lấy đổi lấy ngươi sở gọi vinh hoa phú quý, không phải sao. Tiểu thư, đến đây khi, bông gòn đã kêu không ra cái kia cầu tự mà phương Đông kiều thống hận mà nhìn nàng, ngươi có biết sao? ở dâm bùn thanh la bắt ngươi lại đây thời điểm, bổn tiểu thư còn nghĩ chỉ cần ngươi thành thành thật thật mà công đạo, bổn tiểu thư sẽ nghĩ ngươi chỉ là bởi vì một chữ tình nhìn không thấu triệt mà vào nhầm người khác bấy dập, nhưng là lúc này biểu hiện của ngươi, ngươi hành động xem ra, ngươi là căn bản không có biết sai rồi, ngươi căn bản không cảm thấy phản bội bổn tiểu thư là làm sai, ngươi còn ở may mắn mà nghĩ. Chỉ cần bùn tiểu thư bỏ qua cho ngươi, ngươi còn tưởng tiếp tục dựa vào bán đứng bùn tiểu thư, dâm lên bùn tiểu tỷ thi thể đi qua ngươi cái gọi là phú quý sinh hoạt. Không phải sao? Cho nên bông gòn, đến lúc này, bùn tiểu thư còn có thể bao dung ngươi sao? Còn có thể dưỡng hổ vì hoạn, thả ngươi về núi sao? Lời nói đến nơi đây, phương đông kiểu đã là khẩu khí lạnh băng như kiếm. Hiện giờ, liền tính ngươi muốn nói cái gì đó. Bổn tiểu thư cũng không nghĩ lại nghe ngươi nói chút cái gì. Ma ma, mang nàng đi thôi. Bổn tiểu thư từ nay về sau đều không nghĩ lại nhìn đến nàng người này. Phương Đông Kiều lạnh mặt xoay người qua đi, không hề để ý. Tới bông gòn kia vẻ mặt dại ra dáng vẻ. Mà với ma ma nghe được bông gòn cái này nha đầu thế nhưng làm như vậy bao lớn nghịch không nói sự tình. Tất nhiên là trừng mắt mắt lạnh, làm kia hai cái cường tráng hán tử chạy nhanh kéo bông gòn đi ra ngoài miễn cho ngài Phương Đông Kiều mắt, nhanh lên, đem cái này nha đầu chạy nhanh kéo đi ra ngoài, mau, đừng cho nàng ngốc tại nơi này, miễn cho ô uế tiểu thư sân. Với Mama thúc dục hai cái hán tử chạy nhanh làm việc, nàng còn ý, bảo Phương Đông Kiều yên tâm, nhất định sẽ đem chuyện này làm được thỏa đáng. Phương Đông Kiều tự nhiên tin tưởng với ma làm việc năng lực, cũng tin tưởng nàng tuyệt không sẽ cho nàng ban sai nửa phần, cho nên vung tay lên, mặc cho bằng với ma ma xử trí bông gòn việc mà kia bông gòn đến lúc này biết cầu tình đã là vô dụng, thế nhưng còn ồn ào. Phương Đông Kiều, ngươi không có quyền lợi xử trí ta, ta lập tức chính là Hoàng Tử Phi, ngươi căn bản không có quyền lợi xử trí ta. Ngươi nếu thức thời nói, mau mau thả ta, thả ta. Nếu bằng không, nhị Hoàng Tử biết được nói, tất nhiên muốn ngươi đẹp. Bông gòn lúc này thế nhưng còn gọi huyên náo. Mưu toan muốn phương Đông kiều thả nặng, nàng này thật đúng là đem bản thân hướng tuyệt lộ thượng bức kia với ma ma mắt lạnh một hoành, trực tiếp cầm bên ngoài rẻ lau, hướng bông gòn trong miệng một tắc, ngăn chặn nàng ồ nào thanh, đáng chết nha đầu. Lúc này ngươi thả lại bừa bãi một ít, chờ tới rồi dung. Tam công tử nơi đó, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có hay không cái này năng lực kêu gào với ma ma hung hăng mà đã bông gòn một chân phân phó hai cái hán tử đem nàng buộc chặt lên, cất vào bao tải bên trong, trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài, làm Lý Bá đuổi một chiếc xe ngựa lại đây, đem bông gòn hướng trên xe ngựa một ném, thẳng đến Dung Quốc công phủ mà đi. Mà chúc Hà viện phương Đông Kiều thấy ở mama đem bông gòn cái kia nhưng bực nha hoàn mang đi ra ngoài, nàng sắc mặt mới tính có chút hòa hoan xuống dưới, đương nàng hòa hoan xuống dưới thời điểm, nàng vẫy tay làm một thêu đến nàng phòng tới một chuyến mặt khác nha hoàn phương đông kiều trực tiếp làm dâm bụt cùng thanh la hai người đi gõ một phen cho các ngươi nhớ khi hôm nay giáo huấn nếu là dám bối chủ này bông gòn chính là tốt nhất kết cục đương nhiên đối với một thêu sự tình phương đông kiều bởi vì nàng sợ hãi bông gòn tố giác thế cho nên sự tình phát triển đến nước này cũng coi như được với là bao che tội cho nên phương đông kiều làm một thêu lãnh ba tháng thô xử nha hoàn việc xem nàng ba tháng lúc sau biểu hiện Nếu là biểu hiện tốt lời nói, nàng lại cho nàng khôi phục nguyên lai nhị đẳng nha hoàn phân lệ cùng vị trí, này một theo vốn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, khẳng định phải bị tiểu thư đuổi ra đi, nhưng là không nghĩ tới tiểu thư cho nàng một lần cơ hội, cho nên nàng cảm động đến rơi nước mắt, hướng về Phương Đông Kiều dập đầu tạ ơn. Mà đi ra ngoài làm việc, mà lúc này Phương Đông Kiều cho nên trừ bỏ chút hà viện tai hòa ngầm, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ là đã xảy ra chuyện này làm nàng càng vì tiểu tâm chọn lựa nha hoàn việc nàng ngày sau đối với có thể phó thác làm việc nha hoàn chi khảo nghiệm cũng liền càng thêm nghiêm hà lên này chúc hà viện trải qua nội tật việc từ nay về sau này từ trên xuống dưới nha hoàn đều bị dâm bụt cùng thanh la mỗi ngày ân cần dạy bảo một ngày tam cơm mà gõ như thế đạo thật đúng là có hiệu quả những cái đó không quá an phận nha hoàn mỗi người không dám lại động nửa phần tiểu tâm tư Cần cù chăm chỉ mà làm khởi sự tình tới, mà có chút lập công chuộc tội một theo nha hoàn vậy không cần phải nói, tự nhiên là mão đủ sức mạnh cấp Phương Đông Kiều biểu hiện hảo hảo, lấy cảm kích Phương Đông Kiều cho nàng lưu lại cơ hội. Như thế, chờ đến Phương Đông Kiều cầm túc một tháng đi qua, Phương Đông Kiều ở dược điền trong không gian đầu, chế tạo các loại mỹ vị rượu trái cây ra tới không nói, còn chế thành hơn 30 bình các loại hoa tươi hương lộ. Chế thành số lượng không ít các loại quý báu dược liệu Càng vì khó được là Lần này cầm túc quá đi Phương Đông Kiều phát hiện này Trúc Hà Viện từ trên xuống dưới Nhưng thật ra càng thêm mà thật trọng từ lời nói đến việc làm Hành sự tác phong cũng càng thêm mà nghiêm cẩn cẩn thận Rốt cuộc không người ở Phương Đông Kiều Trước mặt lỗ máng hấp tấp Một đám đều bị Với ma ma cùng dâm bụt thanh la dạy rộ đến Quy quy củ củ Hành kém đạp bộ chi gian tuyệt không sẽ tái phạm Đến Phương Đông Kiều kiêng kỵ mà được mất lợi và hạ chi gian, này có đến tất nhiên là có thất, những cái đó Nha Hoàn cũng không dám nữa cùng Phương Đông Kiều dễ dàng mà trêu ghẹo nói đùa, trừ bỏ Phương Đông Kiều bên cạnh dâm bụt thanh la còn có với ma ma ở ngoài, mặt khác Nha Hoàn đối với Phương Đông Kiều, chân chính có hạ nhân đối đãi chủ tử cái loại này kính sợ cảm. Mà Phương Đông Kiều lúc này cũng không hề chú ý loại này Tôn Ti Chi đừng, nàng thật đúng là vô pháp dùng sức của một người đánh vỡ thế đạo này sở mặc định thường quy. Cho nên nàng liền cũng mặc cho từ phía dưới những cái đó bọn nha hoàn kính sợ nàng, sợ hãi nàng, bởi vì cùng với làm những cái đó bọn nha hoàn cảm thấy ngươi cái này chủ tử dễ khi dễ, chi bằng kia này đó bọn nha hoàn kính sợ ngươi càng tốt một ít, ngự hà nếu là không có cách nào khiến người đối với ngươi vui, lòng phục tùng nói, như vậy giết gà dọa khỉ, này nghiêm khắc thủ đoạn cũng là nhất tốt kinh sợ biện pháp. Đương nhiên, này cũng coi như được với là một loại mất đi Bất quá mọi chuyện khó có thể lưỡng toàn, nếu phải được đến một bộ Phật, tự nhiên liền phải vứt bỏ một bộ Phật, đây là hợp tình hợp lý, tựa như này cầm túc một tháng, phương Đông Kiều thu hoạch rất nhiều, bên tai thanh tịnh một tháng, tâm cảnh bình thản mà hoán lại nện bước tới, sửa sang lại thật nhiều trước kia. Không có nghĩ thông suốt một chút sự tình, cho nàng bản thân một đoạn nghỉ ngơi thời gian, mặt khác, phương Đông Kiều cầm túc tháng này vừa vặn là ăn Tết tháng này. Người nhà bận rộn trong ngoài mà tất cả đều bận rộn ăn tết việc, vội vàng cấp thượng cấp cùng cấp hà cấp từ từ, chuẩn bị thỏa đáng năm lễ, cho nhau đưa tặng, lấy ứng phó trên quan trường, thương trong sân những cái đó cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, mà Phương Đông Kiều lại không có tham dự đến này đó phức tạp. Việc giữa, có thể nói là chuyện may mắn, đây là vừa được, nhiên được đến chi gian tất nhiên cũng mất đi một ít, này ăn tết thời tiết. Phương Đông Kiều thế nhưng không có cách nào cùng người nhà đoàn tụ ở một khối vô cùng náo nhiệt mà ăn bữa cơm đoàn viên, mà là đáng thương hề hề mà một người ngốc tại Trúc Hà Viện, cùng dâm bụt thanh la còn có với ma ma ba người ăn mừng tân niên đã đến, này liền không thể không nói là một mất, cho nên nói, làm chuyện gì đều không thể thập toàn. Thập mỹ, có được đến tất nhiên liền có mất đi, này Phương Đông Kiều nghĩ thông suốt điểm này lúc sau cũng liền tự nhiên mà vậy mà buông ra. Nàng cũng liền không có lại rồi giấm nàng cái này chủ tử cùng hạ nhân nên như thế nào tương chỗ chuyện này. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, thật vất và thanh tịnh một tháng, liền ăn tết không khí đều không có tham dự đi vào, lại tới rồi đầu xuân chi quý, không nghĩ tới này vừa mới bình tĩnh trở lại phương gia sinh hoạt lại lần nữa bị đánh vỡ. Cũng không biết như thế nào, lúc này mới vừa qua tháng riêng sơ sáu, vẫn là thần tử nhóm ở nhà nghỉ ngơi nhật tử lại không ngờ trong cung lại thay đổi bất ngờ, kia tứ hoàng tử điện Hạ Chu Hoành ly thế nhưng ở ngay lúc này truyền ra tin dữ tới, nói là được mỗi người sợ hãi bệnh đậu mùa chi chứng, cho nên thiên gia chi tử xảy ra chuyện, hoàng thượng thương yêu nhất nhi tử xảy ra chuyện, kia làm hoàng đế tâm tình không tốt, các ngươi này đó làm thần tử còn có thể ngốc. Tại trong nhà cùng người nhà vô cùng náo nhiệt mà nơi nơi la cà uống rượu tâm sự sao, này hiển nhiên không có khả năng. Cho nên tháng riêng sơ sáu buổi tối, đại ca Phương Cảnh Thư đã bị người kêu đi rồi, tiếp theo tỷ phu Triệu An Thuận cũng nhận được trong cung công công truyền đến tin tức, muốn tỷ phu vương tin tức chạy nhanh dọn dẹp một chút, sửa sang lại thỏa đáng này liền tiến cung đi xem tứ hoàng tử điện Hà chu Hoành Ly nhìn bệnh đi. Kia Phương Đông Kiều nghe được tin. Tức này thời điểm, nàng đã cầm túc một tháng mãn ba ngày, tự nhiên đã từ chúc Hà Viện thả ra. Nàng khi đó nghe được tỷ phu Triệu An Thuận muốn đi trị liệu trong cung được bệnh đầu mùa chi chứng tứ hoàng tử điện hạ, liền chủ động nhắc tới, giả thành Triệu An Thuận dược đồng, một đạo nhi đi trước hậu cung đi coi một chút tứ hoàng tử điện hạ đến tột cùng như thế nào. Chính là lúc này, tỷ phu Triệu An Thuận căn bản không để ý tới phương Đông Kiều thỉnh cầu, tỷ tỷ phương hạ giao, cũng ngăn trở phương Đông Kiều, không cho phương Đông Kiều đi thiệp hiểm, đương nhiên. Vân thị cùng Phương Minh Thành tự nhiên cũng là phản đối, đặc biệt là Vân thị, trực tiếp nói cho Phương Đông Kiều, nếu là có loại suy nghĩ này nói, dứt khoát lại đến chúc Hà viện bên trong cấm túc ba tháng. Này Phương Đông Kiều thấy mẫu thân lạnh một trương gương mặt, hiển nhiên là nói như thế nào đều nói không thông, cho nên nàng cũng chỉ có thể hậm hực mà dừng tay. Vốn dĩ nàng cũng là... Nghĩ bệnh đầu mùa chi chứng theo lý thuyết, này hoàng gia đệ tử gì đó, không nên được với A bởi vì năm đó nàng đi tiêu giao cấp phía trước rõ ràng trừ bỏ cấp người nhà cùng những cái đó quen thuộc thân thích các bằng hữu loại bệnh đậu mùa lúc sau kia dung nhược thần cùng diệp lão tiên sinh còn phải phương đông kiều trùng đậu phương thuốc như thế như vậy người này ngành nghề đậu phòng ngự bệnh đậu mùa chi chứng sự tình hẳn là đã sớm truyền khắp thiên hạ mới là lúc này toát ra tứ hoàng tử điện hạ chu hoành ly được bệnh đậu mùa chi chứng phương đông kiều đó là có chút buồn bực Nhân nàng như thế nào không có dự đoán được chính là, năm đó kia dung nhược thần cùng diệp lão tiên sinh tuy rằng được phương đông kiều trùng đầu phương pháp, chính là bệnh đầu mùa việc không phải cái gì việc nhỏ, xưa nay chưa từng có người thử qua, kia dung nhược thần cùng diệp lão tiên sinh vốn chính là hành sự cẩn thận người, lại sao có thể lấy ra loại này phương? Thuốc hiến đến trước mặt hoàng thượng đi đâu? Phải biết rằng, này có công chi bằng vô quá, đế vương việc. Từ trước đến nay đều là phức tạp thật sự, này dung nhược thần cùng diệp lão tiên sinh lại là cái thông minh, trải qua triều đình việc, như thế nào ở không có thật phần nắm chắc phía trước, đem loại này phương thuốc lan truyền đi ra ngoài đâu, cho nên được chủng đầu bổ ích cũng chỉ có tiểu bộ phận người, đều là dung nhược thần tin được thân nhân, thuộc hạ cùng với bằng. Hữu, mà diệp lão tiên sinh như vậy tự nhiên cũng là cái dạng này tình huống, cho nên chuyện này. Xét đến cùng nguyên nhân ở chỗ ai cũng không dám mạo muội mà lấy hoàng gia người thí nghiệm, cho nên tứ hoàng tử Điện Hà Chu Hoành Ly lúc này truyền ra tới bệnh đầu mùa chi chứng việc, kia cũng là tình lý bên trong sự tình. Đương nhiên, này tứ hoàng tử Điện Hà bị truyền ra được bệnh đầu mùa chi chứng, kia tự nhiên hiện tại lúc này đã bị cách ly, toàn bộ tứ hoàng tử phủ đệ đề người đều chỉ có thể vào đi không thể đi ra ngoài. Hoàng thượng bên ngoài thượng phái trong cung ngự lâm quân bắt tay tứ hoàng tử phủ đệ, nói là tới bảo hộ tứ hoàng tử, nhưng là trên thực tế bất luận kẻ nào đều trong lòng biết rõ ràng, hoàng thượng đây là nói rõ muốn vứt bỏ tứ hoàng tử Điện Hà Chu Hoành Ly. Hôm nay ra người quả nhiên vô tình máu lạnh thật sự, một khi đã không có giá trị, liền trở thành đế vương trong tay khí tử, nghe nói này hoàng thượng vừa được biết tứ hoàng tử. Điện Hà được bệnh đầu mùa chi chứng. Đều không phải là là lo lắng nhi tử bệnh tình, mà là lo lắng hắn có hay không bị đứa con trai này cấp lây bệnh bệnh đầu mùa virus, cho nên hắn lo lắng đến thực không biết tẩm bất an, liên tục triệu tập thái y viện thái y, ngày ngày đêm đêm mà canh giữ ở hắn bên người, coi một chút thân thể hắn có hay không khác thường tình huống xuất hiện, mà đương hắn một khi biết được hắn bản thân không có vấn đề, liền lập tức khôi phục đến cùng di vãng, giống nhau. Bắt đầu mang theo tam hoàng tử Điện Hà chu hoành dục xuất nhập ngự thư phòng, triều đình nghị sự cũng sẽ dò hỏi tam hoàng tử ý kiến, như thế, những cái đó trong lòng sáng người các đại thần tự nhiên đi chạy nhanh ôm tam hoàng tử Điện Hà cây đại thủ kia đi, đến nỗi tứ hoàng tử Điện Hà, lúc trước bị hoàng thượng sủng lại như thế nào, lúc này vô dụng, tự nhiên liền cùng bệnh tật thái tử Điện Hà giống nhau, bị gác lại đến một bên, ở hoàng thượng trong mắt cái gì đều. Không phải. Này Phương Đông Kiều nghe được Tỷ phu Triệu An thuật nói tứ hoàng tử phủ đệ tình huống, nói tứ hoàng tử hiện tại bộ dáng, có thể nói là thê thảm đến không thể lại thê thảm, một cái bị hoàng thượng cùng cấp vứt đi hoàng tử, đã không có tranh đoạt khả năng, như vậy hắn tồn tại còn có ý nghĩa sao? Cho nên lúc này tứ hoàng tử điện hạ Chu Hoành Ly chẳng những chịu ốm đau tra tấn, hắn còn chịu tinh thần thượng dày vò. Lúc này hắn bên người trừ bỏ mấy cái tâm phúc cấp. Dưới ở ngoài Còn có hắn mẫu thân thục phi nương nương còn có vài phần thiệt tình yêu thương hắn, còn quan tâm hắn bệnh tình, thời khắc mà vì hắn lo lắng, hận không thể xông vào này hoàng tử phủ để đi nhìn một cái hắn. Nhưng là hoàng đế nói rõ, chỉ vào không ra, trở ra thời điểm, trừ phi tứ hoàng tử bệnh đầu mùa chi chứng đã khỏi hẳn, nếu bằng không, đi vào liền chỉ có thể chờ chết. Như thế như vậy, kia thuộc phi nương nương vì lợi ích của gia tộc suy nghĩ, trung quy vẫn là... Không có dũng khí xông vào tứ hoàng tử phủ để đi chiếu cô tứ hoàng tử điện hà chu hoành ly. Mà lúc này Phương Đông Kiều nghe được đại ca Phương Cảnh Thư nhắc tới, hoàng đế chỉ phái thái y viện hai cái thanh danh không hiện thái y qua đi cấp tứ hoàng tử điện hà nhìn bệnh, bên ngoài thượng nhìn vẫn là quan tâm nhi tử, nhưng trên thực tế cùng cấp từ bỏ đứa con trai này, nhân vì ở đế vương trong lòng, bệnh đầu mùa chi chứng từ xưa là không được cứu trợ, chỉ có đường chết một cái cho nên hắn đối tứ hoàng tử đứa con trai này đã không ôm nửa phần hy vọng, huống chi hắn thân là đế vương, có rất nhiều nhi tử, thiếu một cái liền ít đi một cái, tự nhiên là không có gì quan hệ. chỉ cần hắn còn chặt chẽ mà ngồi ổn kia đếm thiên hạ tôn quý nhất bảo tòa, như vậy hắn còn sẽ có rất nhiều ưu tú nhi tử ra tới. như thế như vậy, phương đông kiều nhưng thật ra đồng tình vị kia tứ hoàng tử điện hạ, lúc trước đối với vị này tứ hoàng tử những cái đó không vừa mắt, cũng. Nàng cuối cùng vẫn là đem này phương thuốc giao cho tỷ phu triệu an thuật, làm tỷ phu triệu an thuật còn có diệp lão tiên sinh nhìn xử lý. Mà nàng bản thân là không có cách nào đi ra tay trị liệu tứ hoàng tử điện hạ, rốt cuộc nàng thân là tiêu giao cốc môn nhân, đã lần trước vì thái tử điện hạ phá một lần lệ, lúc này đây, nàng tự nhiên không hảo lại phá lệ vì hoàng gia người ra tay trị liệu, cho nên, lúc này kia tứ hoàng tử điện hạ có thể hay không chuyển biến tốt đẹp, liền quyền xem này phương thuốc có thể hay không có tác dụng. Mà kia Triệu An Thuật cùng Diệp lão tiên sinh được phương Đông Kiều phương thuốc, hai người liền đi tìm Phương Cảnh Thư thương nghị việc này. Này Phương Cảnh Thư nghe được này phương thuốc xuất từ Phương Đông Kiều tay, đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay phương thuốc, thật lâu không nói. Cuối cùng, cũng không biết Phương Cảnh Thư cùng Diệp lão tiên sinh hai người thương nghị sự tình gì, Phương Đông Kiều biết đến là, đại ca, Phương Cảnh Thư dung nhược thần Cung thiên du còn có diệp lão tiên sinh, cuối cùng đều lực bảo tỷ phu triệu an thuật đi cấp tứ hoàng tử điện hà chu hoành ly nhìn bệnh. Kia hoàng thượng mắt thấy có người chủ động đứng ra, nguyện ý đi cho hắn hoàng nhi trị như thế nguy hiểm chi bệnh, sao có thể thoái thác đâu, tự nhiên là ngự bút vung lên, trực tiếp thả triệu an thuật tiến tứ hoàng tử phủ đệ. Kia theo triệu an thuật tiến tứ hoàng tử phủ đệ còn có dung nhược thần phái đi hai. Hà nhân, là chuyên môn cấp triệu an thuật sai sử dụng. Phương Đông Kiều nghe thấy cái này tin tức khi, quả thực rất là chấn động, không rõ vì sao đại ca cùng Diệp Lão Tiên Sinh sẽ làm ra như vậy quyết định tới, đẩy tỷ phu ra tới đi cấp tứ Hoàng Tử Điện hạ chữa bệnh, nàng vốn là muốn làm tỷ phu cùng Diệp Lão Tiên Sinh nghĩ cách đem Phương thuốc cấp tứ Hoàng Tử phủ để kia hai cái thái y, nói như thế nào cũng là cho kia tứ Hoàng Tử Điện Hà một đường sinh cơ. Đương nhiên nếu là tứ Hoàng Tử Điện hạ bệnh tình khỏi hẳn. Như vậy kia hai vị thái y bao gồm tứ hoàng tử phụ để mấy cái hạ nhân đều có thể bảo toàn tánh mạng. Nhưng là hiện giờ, này đại ca cùng Diệp Lão Tiên Sinh cũng không biết ở chủ tính cái gì, thế nhưng làm tỷ phu triệu an thuận đi cấp tứ hoàng tử điện hạ nhìn bị bệnh. Như thế, Phương Đông Kiều liền có chút lo lắng tỷ phu an nguy, tuy nói tỷ phu trùng đậu quá, sẽ không bị cảm nhiễm trời cao hoa virus, nhưng là nếu là tứ hoàng tử điện hạ, Bệnh đầu mùa chi chứng không thể chuyển biến tốt đẹp nói, kia tỷ phu đến lúc đó còn không được bồi tứ hoàng tử điện hạ một khối mai táng lâu. Nghĩ, phương đông kiều vội vã mà đi tìm phương cảnh thư, hỏi phương cảnh thư vì sao phải làm ra như vậy quyết định ra tới, kia phương cảnh thư vốn tưởng rằng là phương đông kiều phương thuốc, kia nếu có thể trùng đậu phòng ngừa bệnh đầu mùa cảm nhiễm, kia lấy ra tới phương thuốc tự nhiên cũng là có thể chữa khỏi bệnh đầu mùa chi chứng. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, phương đông kiều cấp phương thuốc là ôm có thể cứu tắc cứu, không thể cứu cũng chỉ có thể như vậy tâm thái cấp khai, như thế, phương cảnh thư vừa nghe đến phương đông kiều này phiên lời nói, lập tức bị kinh tới rồi, đương hắn kinh tới rồi thời điểm, hắn lập tức liền chạy ra khỏi phủ môn đi, ra roi thúc ngựa mà chạy tới tứ hoàng tử phủ đệ, hy vọng mỗi phu triệu an thuật còn không có đi vào, nhưng là hắn như vậy đuổi qua đi, vẫn là chậm một. Bước, triệu an thuận mang theo dung nhược thần cấp 2 hạ nhân đã là vào tứ hoàng tử phủ đệ, mà phương cảnh thư muốn tiến lên đi thời điểm, tự nhiên bị ngự lâm quân thị vệ cấp chặn lại ở cổng lớn, ngăn trở phương cảnh thư xâm nhập, như thế, phương cảnh thư hối hận không thôi mà trở về phương phủ, đối mặt phương hạ giao thời điểm, hắn không mặt mũi nào mà chống đỡ, ấy nãy mà về tới hắn thanh huy viên, một người một mình nhấm nháp hối hận cay đắng, hắn thật sự không biết, không... Biết sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, hắn cho rằng sự tình đã có mười phần nắm chắc, dứt khoát liền lợi dụng lần này cơ hội, làm hắn vẫn luôn muốn làm kia chuyện, nhưng là không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là này dạng, kiểu nhi cấp cái kia Phương thuốc thế nhưng là không có nắm chắc, như thế, ái náy cùng hối hận liền như vậy mà dây dưa Phương cảnh thư, làm hắn vô pháp đối mặt Phương ra người một nhà. Hắn nghĩ, nếu là mỗi phu triệu an thuận bởi vì chuyện này, Mà tang tánh mạng nói, như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên như thế nào đối mặt nhị mũi đâu? Như thế như vậy, phương cảnh thư thật sâu mà đắm chìm ở thống khổ bên trong, mà phương đông kiểu biết được đại ca phương cảnh thư không có đem tỷ phu triệu an thuận cấp đuổi theo trở về, tự nhiên minh bạch lúc này đại ca có bao nhiêu khó chịu, chỉ là nàng cùng đại ca trong lòng đều minh bạch, chẳng sợ đại ca đuổi theo tỷ phu, kia hoàng thượng ngự bút chu sa đều phê, tỷ phu. Triệu An thuận liền tính không nghĩ đi kia cũng là tuyệt không khả năng, cho nên chuyện này cùng với dối rắm đang hối hận bên trong, chi bằng nghĩ như thế nào cứu hảo tứ hoàng tử điện hạ bệnh đậu mùa, làm tỷ phu có thể bình yên vô sự mà trở về mới là tốt nhất chi sách. Như vậy nghĩ thời điểm, Phương Đông Kiều liền trở về bản thân Trúc Hà Viện, nàng phân phó dâm bụt thanh la hai người cho nàng canh giữ ở chế dược phòng bên ngoài, nói cho các nàng hai, nàng hiện tại muốn nhiên. Cứu chế tạo trọng yếu phi thường một mặt dược, bất luận kẻ nào đều không được xông tới đánh nhiễu nàng chế dược việc. Kia dâm bụt thanh la mắt thấy phương đông kiều như vậy thận trọng mà phân phó xuống dưới, tự nhiên là hai lời chưa nói, trực tiếp ứng hạ. Là, tiểu thư, thỉnh tiểu thư yên tâm, nô tỳ hai người sẽ hảo hảo mà canh giữ ở bên ngoài, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào xông tới quấy giày tiểu thư chế dược. Này có dâm bụt thanh la hai người bảo đảm, phương đông kiều Tự nhiên yên tâm mà vào chế dược phòng, đóng cửa cửa phòng, lúc này mới vào dược điền không gian đi. Lúc này nàng phải làm sự tình, tự nhiên chính là dùng dược điền trong không gian đầu kia chân quý nhất băng phách tuyết liên hoa cánh, dùng vào thanh độc nước thuốc bên trong, rồi sau đó dùng tới nàng lúc đầu cấp tỷ phu triệu an thuận kia phương thuốc, đem một mặt một mặt dược liệu toàn bộ từ dược phòng lấy ra, sau đó bắt được chế dược phòng, bắt đầu yên lặng mà bốc thuốc. Phối dược, chế dược. Ngưng dược đem tứ hoàng tử điện Hạ Chu Hoành Ly sở cần trong một tháng sở hữu dược vật, nàng đều nhất nhất mà cấp sửa sang lại ra tới. Phố trí này từ buổi sáng vội đến buổi tối, lại từ buổi tối vội tới rồi cách Thiên Đại Hưng Đông, này Phương Đông Kiều cuối cùng đem sở hữu dược vật cấp xứng chỉnh tề. Chờ nàng đem sở hữu dược vật đặt ở một cái dương gỗ bên trong, từ dược điền không gian ra tới thời điểm, Phương Đông Kiều còn cố ý từ dược điền trong Không gian đầu lấy ra một bình lớn không gian thủy, phong cái cất chứa thích đáng, cùng những cái đó dược vật đặt ở cùng nhau, tề tề chỉnh chỉnh mà an trí ở dương gỗ giữa, mà theo dược vật bị thỏa, Phương Đông Kiều còn viết một phần kỹ càng tỉ mỉ dược vật danh sách, đặt ở dược vật mặt trên. Làm xong này hết thảy, Phương Đông Kiều theo sau mở ra phòng đại môn, gọi Dâm Bụt Thanh La hai người tiến vào. "Các ngươi hai, chạy nhanh nghe bổn tiểu thư phân phó, nâng cái này dương gỗ." Làm lý bá đuổi xe ngựa đưa các ngươi hai người đi tứ hoàng tử phủ đệ, các ngươi phải nhớ đến, làm ngự lâm quân thủ vệ thông truyền đi vào, liền nói đây là triệu đại phu phân phó xuống dưới yêu cầu thanh hà đường bị thỏa các loại dược liệu, làm ngự lâm quân thủ vệ gọi tỷ phu ra tới, từ các ngươi nhị vị tự mình đem cái này dương gỗ sở hữu dược vật đưa đến cô ra trong tay, hiểu chưa? Phương Đông Kiều sau khi phân phó, cho dâm bụt cùng thanh la một người một khối ra phủ thẻ. Bài Lúc này, các nàng hai người nếu là không có đại biểu phương phủ thẻ bài ở trên người nói, chỉ sợ bảo hộ ở tứ hoàng tử điện hạ phủ đệ ngự lâm quân là sẽ không tin tưởng dâm bụt cùng thanh la hai người thân phật, cho nên phương Đông Kiều dặn dò các nàng hai người làm việc đồng thời, cũng nói cho các nàng hai người muốn thận trọng phương phủ lệnh bài. Này dâm bụt cùng thanh la hai người nghe được phương Đông Kiều phân phó, vội gật đầu nhất nhất mà ứng thừa xuống dưới. Các. Nàng hai người đem phương đông Kiều sợ chỉ định cái kia dương gỗ thật cẩn thận mà từ chế dược phòng nâng đi ra ngoài, theo sau đưa tới Lý Bá, đem hòm thuốc nâng lên xe ngựa, rồi sau đó làm Lý Bá giá xe ngựa đi trước tứ hoàng tử phủ đệ. Tới rồi tứ hoàng tử phủ đệ lúc sau, dâm bụt cùng thanh la nghe theo phương đông Kiều phân phó, tương lai ý cùng ngự lâm quân thủ vệ thuyết minh, còn lấy ra phương ra lệnh bài tới, kia thủ vệ thấy phương ra lệnh bài, lại mở ra cái dương nhìn. Nhìn dương gỗ bên trong đông tây, phát hiện tất cả đều là dược vật, cho nên liền tin ba phần. Việc này rất trọng đại, bọn họ tự nhiên cũng không dám chậm chế ba phần. Vội chiêu phủ để bên trong một cái hạ nhân ra tới, cách thật xa kêu người kia, làm người kia truyền triệu đại phu triệu an thuận ra tới một chuyến. Kia hạ nhân nghe nói là triệu đại phu làm thanh hạ đường chuẩn bị dược liệu, tất nhiên là chạy nhanh xoay người giống triệu an thuận bẩm báo đi. Kia dâm bụt thanh la đợi không đến một chén trà công phu, quả thấy cô gia triệu an thuận từ bên trong phủ ra tới. Lúc này triệu an thuận nhìn đến dâm bụt thanh la hai người, tất nhiên là có chút kinh ngạc. Bất quá hắn nghe xong dâm bụt thanh la này tới mục đích, lại nhìn phương đông kiểu cho hắn kia phân dược vật danh sách, tự nhiên minh bạch đây là kiểu nhi lo lắng hắn mà sở phô trí dược vật. Xem này phân lượng cũng đủ tứ hoàng tử điện hạ dùng một tháng. Mặt khác hắn còn thấy được phương đông kiểu đặc biệt để ra kia bình tiêu độc nước thuốc còn có kia một bình lớn nước trong nghĩ đến trong lòng minh bạch thật sự nói vậy này hai dạng khác biệt tự nhiên là có đặc biệt dược hiệu như thế hắn chạy nhanh phân phó dung nhược thần phái cho hắn sai xử hai hạ nhân làm cho bọn họ tiểu tâm mà nâng hòm thuốc vào phủ để đi xoay người triệu an thuật còn làm dâm bụt thanh la chuyển cáo phương ra người còn có triệu ra người nói hắn ở tứ hoàng tử phủ để hết thảy mạnh khỏe cũng không khác thường làm người nhà cứ việc yên tâm này dâm bụt thanh la nghe xong triệu an thuật này phiên lời nói tất nhiên là gật đầu trở về phương phủ liền lập tức đem tin tức này nói cho vân thị cùng phương minh thành này vân thị cùng phương minh thành nghe được triệu an thuật cũng không dị thường lại tin tưởng biết năm đó kiểu nhi nói qua chủng đầu nhưng để ngừa ngăn cảm nhiễm bệnh đầu mùa bọn họ phu thế hai người tự nhiên là yên tâm thật sự hợp với phương hạ giao phương cảnh bằng Phương Cảnh Thái còn có triệu an thuận cha mẹ cũng là yên tâm thật sự, chỉ là chân chính biết nguyên nhân Phương Cảnh Thư còn có cách đông Kiều, đối với chuyện này vẫn cứ không có cách nào an tâm xuống dưới, lúc này này đối huynh muội chỉ có thể chờ đợi tứ hoàng tử điện Hà Chu Hoành Ly chạy nhanh hảo lên, nhanh chóng mà hảo lên mới được. Như thế, chỉ cần tứ hoàng tử hảo, như vậy kia phủ để đại phu cùng Hà Nhân mới có thể bảo toàn, nghĩ đến, không biết. Có phải hay không Phương Đông Kiều cùng Phương Cảnh Thư ngày ngày đêm đêm cầu nguyện quan hệ, vẫn là kia tứ hoàng tử điện hạ mệnh không nên tuyệt, này một tháng đi qua, tứ hoàng tử điện hạ bệnh đầu mùa chi chứng thế nhưng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tin tức này một khi chuyển ra đi, tự nhiên là giai đại vui mừng, đương nhiên, cũng có không cao hứng, hậu cung bên trong những cái đó ước gì tứ hoàng tử điện hạ chu hoành ly lần này xong đời người, cũng có khối người, lúc này, Nghe xong tứ hoàng tử chuyển nguy thành an tin tức, tự nhiên là trong cung lại tổn thất một số lớn đồ sứ. Mà hoàng thượng nghe thấy cái này tin tức, lại là cao hứng thực, bởi vì bệnh đầu mùa lại bị xưng là hỉ đậu, kia ra bệnh đầu mùa mà chịu đựng tới người, tự nhiên là đại phú đại quý người. Như thế, hoàng thượng tự nhiên là cao hứng, bởi vì trong tay hắn lại nhiều một quả quân cờ, hơn nữa vẫn là một quả cực kỳ hữu dụng quân cờ. Mà có như thế kết quả, kia Triệu đại phu Triệu An thuật tự nhiên là công không thể không, hắn chính là trị liệu hảo được bệnh đầu mùa chi chứng tứ hoàng tử điện hạ, kia bán thưởng linh tinh tự nhiên không cần phải nói, hoàng kim vạn lược, ruộng tốt ngàn khoảnh ở ngoài, hoàng thượng còn làm triệu An thuật không cần thông qua thái y viện khảo thí, trực tiếp tiến vào thái y viện nhập chức. Chỉ là cái này quan chức lại bị triệu An thuật từ chối, triệu An thuật ngôn nói, công lao này căn bản không phải hắn, mà là có khác một thân. Như thế, Kim điện dưới, bởi vì Triệu An Thuận kế tiếp nói, lại lần nữa nổi lên phong ba, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Lần này, Đại ca Phương Cảnh thư thế nhưng bị Hoàng thượng Hà Chỉ bỏ tù. Nghe nói Phương Cảnh thư sở dĩ bị Hoàng thượng Hà Chỉ bỏ tù, là bởi vì 19 năm trước Bạch gia diệt môn thảm án bị bái ở Kim điện phía trên. Kia Triệu An Thuận ở Kim điện phía trên nói rõ lần này có thể cứu tứ hoàng tử điện hạ tánh mạng, tất cả đều là bởi Vì năm đó Bạch Thái Y lưu lại phương thuốc tử chi công lao, đến nỗi phương thuốc tử tới chỗ, tự nhiên là từ năm đó cùng Bạch Thái Y có huynh đệ kết nghĩa chi danh diệp lão tiên sinh ra mặt thừa nhận, từ hắn tới thừa nhận hắn đưa cho triệu an thuận cứu tứ hoàng tử điện hạ cái kia phương thuốc tử chính là suốt từ hắn tay, mà hắn là từ 20 năm trước Bạch Thái Y trong tay đạt được. Năm đó Bạch ra diệt môn thảm án, nguyên nhân gây ra liền ở chỗ tiên đế làm Bạch Thái Y ấm thẩm nghiên cứu chế tạo trường sinh bất lão chi dược, tạo tướng ra lại bôi nhỏ Bạch Thái Y đem loại này trường sinh bất lão chi dược hiến cho phiên ngoại chi bang Nam uyển Đại Vương, nói Bạch Thái Y ở đế quân trước mặt đẩy nói vẫn chưa nghiên cứu chế tạo thành công chính là lừa gạt thánh thượng, như thế tiên đế cầm tạo tướng ra cái gọi là chứng cứ, lại nghe xong lúc ấy vẫn là Thái tử Hoàng thượng đơn thuốc dân gian phiến diện chi từ, định rồi Bạch ra khi quân tội lớn còn có tư thông ngoại bang hai hạng tội danh. Suốt đêm hạ chỉ, làm tào tướng ra mang theo ngự lâm quân đầu lĩnh ngay ngắn bao quanh vây quanh bạch phủ, do đó đem bạch trong phủ trên dưới hạ 360 lắm lời người toàn bộ diệt sát, chó gà không tha. Như thế, Phương Cảnh Thư ở Kim Điện Thượng tự nhận là nắm chắc 10 phần, hắn đem năm đó sở hữu cùng chuyện này có quan hệ những cái đó các lão nhân lời chứng toàn bộ đều đem ra, chứng minh năm đó bạch thái y không có lừa gạt tiên đế, bạch. Gia sát thật không có nghiên cứu chế tạo ra cái gì cái gọi là trường sinh bất lão đan dược, mà là ở nghiên cứu chế tạo một loại có thể phòng ngự bệnh đầu mùa chi chứng phương pháp cùng trị liệu bệnh đầu mùa chi chứng phương thuốc. Này phương thuốc ở năm đó cũng không có nghiên cứu chế tạo thành công, Diệp Lão Tiên sinh cũng là được Bạch Thái Y Lâm Trung dặn dò, cho nên chiếu hắn di ngôn bí mật mà đang tiến hành chuyện này. Hiện giờ, qua đi như vậy nhiều năm, Diệp Lão Tiên... Sinh rốt cuộc dựa theo bạch thái y năm đó lưu lại ghi chép, đem bạch thái y di nguyện rốt cuộc hoàn thành, hắn rốt cuộc thành công mà nghiên cứu chế tạo ra có thể phòng ngự bệnh đầu mùa chi chứng phương pháp, ở người ngoài trên người làm vô số lần thí nghiệm lúc sau, được đến sát thực tin tức, như thế mới dám làm triệu an thuận đem cái kia phương thuốc tử ở tứ hoàng tử điện hạ nơi đó dùng tới. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói, tứ hoàng tử điện hạ chuyển biến tốt đẹp, chính là tốt nhất chứng minh. Mà nếu năm đó bạch ra căn bản không có nghiên cứu chế tạo ra trường sinh bất lão đan dược, là ở nghiên cứu chế tạo phòng ngừa bệnh đầu mùa chứng bệnh Phương Thuốc nói, kia cái gì hiến cho ngoại bang Nam Viện Đại Vương việc tự nhiên cũng là giả dối hư ảo sự tình, là muốn vu oan giá họa, căn bản không đủ thải tin. Cho nên Phương Cảnh Thư cùng Diệp Lão Tiên sinh hai người song song ở Kim Điện phía trên, đem này phiên lời nói cùng chứng cứ vừa ra, tự nhiên dẫn tới văn võ đại thần khiếp sợ. Phải biết rằng, chuyện này qua đi 20 năm, ai cũng không nghĩ tới năm đó chấn động một thời bạch gia diệt môn chi án, hôm nay sẽ bị lấy như vậy phương thức công khai ở kim điện phía trên, càng muốn không đến chính là, cái này diệt môn thảm án thế nhưng là tàu tướng ra đương năm một tay tạo thành, cái này làm cho triều đình các vị đại thần toàn bộ đều ngừng lại rồi hô hấp, chờ hoàng thượng đem như thế nào xử lý tạo tướng ra năm. Đó bôi nhọ việc, nhưng là sự tình ở chỗ này. Đột nhiên liền đã xảy ra đại chuyển biến. Kia phương cảnh thư chỉ biết được việc này là từ tạo tướng ra một tay tạo thành thảm án, là hắn bôi nhọ Bạch gia làm cho Bạch gia đã xảy ra kia trở thê thảm bi kịch, cho nên hắn mới dám cùng Diệp lão tiên sinh thương nghị làm Triệu An thuật đi cấp tứ hoàng tử điện hạ trị liệu bệnh đầu mùa chi chứng, cũng thừa dịp hoàng thượng phong thưởng Triệu An thuật trị liệu hảo tứ hoàng tử điện hạ. Thời điểm đưa ra chuyện này, lấy sửa lại án sử sai năm đó Bạch gia oan án. Nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, năm đó bạch ra thảm án bên trong sắm vai quan trọng nhất nhân vật người kia cũng không là tào tướng ra, mà là đương kim hoàng thượng. Cho nên lúc này vô luận phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh nói cái gì, cũng mặc kệ phương ra đối tứ hoàng tử điện hạ có gì ân cứu mạng, hoàng thượng ở kim điện phía trên mặt rồng giận dữ, trực tiếp định. Rồi bọn họ hai người bôi nhỏ triều đình trọng thần tội danh. Còn giận mắng diệp lão tiên sinh đem phương cảnh thư thân phận che giấu lâu như vậy, âm thầm trợ bạch ra dư nghiệt hành sự, phạm vào tội khi quân. Như thế hoàng thượng đưa bọn họ hai người đương trưởng từ Kim Điện bắt lấy, trực tiếp quan vào thiên lao, không có hắn thánh chỉ, bất luật kẻ nào đều không được thăm hỏi. Mà hoàng thượng loại thái độ này, này một phản thường hành động, đại gia phương cảnh thư cùng diệp. Lão tiên sinh ngoài ý liệu bọn họ trăm triệu không nghĩ tới hoàng thượng sẽ như vậy thiên vị Tào tướng gia, ở sở hữu chứng cứ đều như vậy trong sáng hóa dưới tình huống, hoàng thượng thế nhưng còn thiên vị Tào tướng gia, điểm này, phương Cảnh thư cùng Diệp lão tiên sinh bị giam giữ tiến thiên lao thời điểm, bọn họ hai người còn tưởng không rõ, tưởng không rõ vì sao hoàng thượng thái độ khác thường, luôn mồn phi nhận định bọn họ hai người bôi nhỏ Tào tướng gia, lại cũng không thèm nhìn tới một mắt những cái đó cái gọi là chứng cứ. Chỉ là phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh không rõ địa phương, tào tướng ra lại trong lòng biết rõ ràng thật sự, hắn biết được chỉ cần hoàng thượng tại vị một ngày, vô luận hắn làm sự tình gì, hoàng thượng đều sẽ đối hắn vong khai một mặt, bởi vì hoàng thượng có lớn nhất nhược điểm dừng ở hắn trong tay, cái kia nhược điểm có thể cho hoàng thượng trực tiếp từ trên bảo tọa lăn xuống tới, chỉ cần hắn đối thế nhân công. Cái kia đã sớm trở báo thủ dễ đại nương, cái kia bạch thái y kết tóc thế tử. Ở biết được hoàng thượng như vậy mà thiên vị tào tướng ra khi, biết được bạch ra lại vô bị sửa lại án xử sai nhưng có thể, biết được bạch ra kia duy nhất huyết mạch cũng giữ nhiều lành ít, rất có khả năng chết ở tào tướng ra trong tay là lúc, vị này dễ đại nương rốt cuộc nghe không tiến mặt lạnh thất trưởng lão phu thê cái gọi là từ từ mưu tính, vị này tuyệt vọng tột đỉnh dễ đại nương, ở oán giật. Ông trời bất công, tức giận mắng hoàng thượng là hôn quân, không thế bạch ra bình oan. Ngược lại trợ Tào tướng ra cái kia lão Tạc Khi, nàng bí quá hóa liều, quyết định đi mặt khác một cái lộ. Nàng nếu đã dành mạch mà biết Bạch gia Bình Oan không có cái này khả năng, này dễ đại nương nơi nào còn đuổi theo đi Quang Minh chính đại đối Phó Tào tướng ra con đường kia, nàng lúc này lòng tràn đầy phẫn nộ, đầy ngập cửu hận, nàng biết, là thời điểm tới rồi nàng tự mình kết thúc cái. Này nghiệp chướng nặng nề tướng gia phủ, lúc này dễ đại nương nghĩ muốn ở nàng duy nhất nhi tử còn không có đi hoàng tuyển trên đường thời điểm trước đem tạo ra một môn cấp đưa đến địa ngục bên trong đi cho nên nàng thừa dịp thất trưởng lão phu thê không có chú ý thời điểm trộm mà tiềm nhập thất trưởng lão thế tử rượt phòng trộm đi độc nương tử nhất quý trọng nhất đắc ý vô sắc vô vị chi thủy không sai đây là một loại thủy một loại vốn là từ nước biển bên trong luyện Chế ngưng xúc ra tới thủy chỉ cần một giọt một giọt liền cũng đủ giết chết một người mà lúc này Tào Tướng gia, Tào ra một môn căn bản không có nghĩ đến tướng gia phủ giấu kín như vậy đáng sợ một cái tai họa, mà cái này tai họa lại là trước đoạn Nhật Tử vừa mới cứu Tào Tướng gia ân nhân cứu mạng Dễ đại nương. Lúc ấy Dễ đại nương hiện thân cứu Tào Tướng gia lúc sau, bởi vì thất trưởng lão phu thê phân phó, nàng là tận tâm tận lực mà cấp Tào Tướng gia xem bệnh, đều không phải là là phía trước một lòng vì báo thù mà tiếp cận Tào Tướng gia muốn độc hại Tào Tướng gia ý tưởng. Như thế, nàng là như vậy trung tâm mà chiếu cố tào tướng ra, kia tào tướng ra liền tính là lòng nghi ngờ quá nặng người, cũng đối dễ đại nương dần dần mà buông xuống cảnh giác. Hơn nữa hắn đối với phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh bỏ tu việc, trở về thời điểm tâm tình tự nhiên phá lệ hảo, phân phó đi xuống, tào ra đại làm ra yến, phải vì này vô cùng náo nhiệt mà. Ăn mừng một phen, nhưng ở ăn mừng tiệc rượu thượng, ai cũng không biết có một người. Đang ở âm thầm cười trộn, nàng ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm tào tướng phụ, nhìn chầm chầm tàu ra mỗi người uống xong kia lây dính kịch độc chi thủy rượu ngon. Mà kết quả tự nhiên là thực rõ ràng, tàu ra những người đó uống xong những cái đó kịch độc rượu, thực mau một đám ôm bụng đau đớn lên, thân mình lập tức xưng vù lên, cùng phồng lên túi tiền giống nhau, một đám thực mau đã bị nứt. Vỡ, Nga xuống, Nga xuống đi thời điểm, bọn họ bộ dáng. Bị chết cực kỳ thảm thiết, hoàn toàn thay đổi, toàn thân toàn bộ bị ăn mòn đến lợi hại, rốt cuộc thấy không rõ lắm ai là ai, mà dễ đại nương nhìn đến này đó kẻ thù một đám chết ở nàng trước mặt, nàng bừa bãi mà cười ha ha lên, nàng đem đã sớm chuẩn bị tốt dầu cây trầu, toàn bộ đều bát chiếu vào sân bên trong, bậc lửa cây đuốc, bậc lửa những cái đó ngã xuống sát chết, mà nàng bản thân liền đứng ở nơi đó, biên điểm hỏa, biên bừa bãi mà cười, bên kia... Kia độc nương tử phát hiện kia bình kịch độc chi thủy không thấy lúc sau, phu thê hai người vội hướng tới tướng gia phủ đuổi theo lại đây, khi bọn hắn đuổi theo lại đây thời điểm, sự tình đã một phát không thể vãn hồi. Hừng hực lửa lớn bên trong, bọn họ phu thê hai người liền như vậy kinh ngạc mà nhìn dễ đại nương theo này tỏa tội ác sâu nặng tướng gia phủ cùng táng thân ở biển lửa bên trong, mà ở loại này thời điểm, ai đều không có chú ý tới. Tướng gia phủ rách nát hoang vắng tiểu viện. Kia loang lỗ mặt tường phía dưới, một cái lỗ chó bên trong chui ra tới một cái đầy mặt hắc hôi nữ nhân. Nữ nhân này trên tay, trên chân đều là bên cạnh bụi cây, đá vụn hoa thương dấu vết, chính là lúc này nàng lại một chút cũng không cảm thấy thống khổ, nàng nhìn chầm chầm kia ở liệt hòa bên trong đốt cháy tướng gia phủ, trong mắt là vô pháp che giấu hoảng sợ chi sắc. Mà người này không phải người khác, đúng là tào tướng gia đích nữ. tào Vũ Hương Vị này tàu vũ hương thật là mạng lớn thật sự, đêm nay nàng bởi vì tới quỳ thủy, làm dơ quần áo, cho nên trở về sân đi đổi mới quần áo, không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian nội thế nhưng liền đã xảy ra như vậy thế thảm sự tình. Nàng tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia, cái kia điên cuồng nữ nhân điểm cây đuốc, khắp nơi điểm nổi lên hỏa, mà nàng tay chói gà không chặt, căn bản không có biện pháp đi đối kháng như vậy một cái điên cuồng nữ nhân, cho nên nàng né tránh. Nàng liều mạng mà chạy trốn, nhất sau chạy tới cái này nhất hẻo lánh sân, thấy được như vậy một cái cứu mạng lỗ chó, liền không chút do dự chui đi ra ngoài. Cũng may mắn nàng đêm nay mệnh không nên tuyệt, nếu không có hôm nay hồi sân đổi mới quần áo nói, như vậy nàng giờ phút này chỉ sợ cũng cùng chính sảnh trước những cái đó thân nhân giống nhau táng thân biển lừa bên trong. Lúc này, tà vũ hương chính âm thầm may mắn nàng đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời là lúc. Lại không ngờ đến lúc này còn có người chạy đến tướng gia phủ tới. Như thế, này tà vũ hương chui ra lỗ chó lúc sau, chạy ra đi không đến một khắc công phu, đã bị bên ngoài thất trưởng lão phu thê hai người cấp phát giác, đương nàng nhìn đến kia đối phu thê thời điểm, đang muốn há mồm kêu cứu mạng thời điểm. Kia độc nương tử đã thân hình chật lẽ, tới rồi nàng trước mặt, nhẹ nhàng mà rơ rơ lên ống tay áo áo, này tà vũ hương liền bị một cổ tử kỳ quái mùi thơm lạ lùng cấp mê đảo đi xuống, lại vô tri giác. Lão nhân, ngươi nói lúc này lấy nàng làm sao bây giờ? Này từ tướng gia phủ chạy trốn ra tới, nha đầu này tất nhiên là tướng gia phủ người. Độc Nương Tử nhìn ngã xuống đất Tào Vũ Hương, hỏi mặt lạnh lão thất. Kia mặt lạnh lão thất hờ hững mà nhìn Tào Vũ Hương liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn ánh lửa trung tướng gia phủ, cuối cùng quyết định nói, đem cái này nha đầu trước mang về, hảo hảo mà tra một tra cái này nha đầu thân phận. Chờ đã điều tra Xong lại nói Đêm nay tướng gia phủ đã xảy ra như vậy một việc Làm cho bọn họ nhị lão chở tay không kịp Bọn họ này tranh ra tới trừ bỏ tiết quản kinh thành liên lạc chạm sự tình ở ngoài Bọn họ lần này vẫn là có kiện việc tư muốn xử lý Chỉ là không nghĩ tới dễ đại nương sẽ nhanh như vậy tốc mà ra tay Đảo làm cho bọn họ nhị lão việc tư làm không được Nói thực ra Bọn họ hai người này tới là vì đến tướng gia phủ tìm một kiện 20 năm trước vật cũ, kia kiện vật cũ đối. Bọn họ phu thế hai người rất quan trọng, là thượng một thế hệ tiêu giao cốc trưởng môn chi vật, là một quyển phá lệ chân quý y thuật điển tịch, kia có thể nói được thượng là thượng một thế hệ trưởng môn di vật. Cho nên bọn họ từ lúc dễ đại nương trong miệng được tin tức, biết được 20 trước là tào tướng ra dẫn người sao bạch ra là lúc. Bọn họ liền nghĩ kia hai mươi năm vật cũ khả năng liền rơi xuống tào tướng ra trong tay, vì tìm về trước một thế hệ trưởng môn di vật. Điển tịch, bọn họ phu thê hai người liền ứng dễ đại nương yêu cầu, mang theo nàng một khối gia tiêu giao cốc, mang theo nàng tới rồi kinh thành, làm nàng về tới tướng gia phủ, vừa vặn liền giúp phương đông kiều một phen, mà dễ đại nương lúc này ngốc tại tướng gia phủ, tất nhiên là nghe theo bọn họ phu thê hai người phân phó. Giúp đỡ bọn họ phu thê hai người tìm trưởng môn di vật, mà bọn họ phu thê hai người tắc đáp ứng âm thầm trợ giúp dễ đại nương tìm chứng cứ, sửa lại án xử. Sai năm đó Bạch Gia oan án làm vì giao dịch, nhưng là bọn họ phu thê hai người trăm triệu không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến nước này, lúc này đừng nói tìm trưởng môn di vật, bọn họ là liền manh mối đều bị dễ đại nương cắt đứt đến sạch sẽ, lúc này đi trên đường, độc nương tử không khỏi liền có chút lo lắng lão nhân, ngươi nói ra chuyện này cũng không biết kiều nhi cái kia nha đầu có thể hay không trách cứ chúng ta nhị lão rốt cuộc chúng ta lúc này nhưng không có trải qua nàng đồng ý liền đem dễ đại nương cấp mang về tướng gia phủ. Lúc này tướng gia phủ bị dễ đại nương diệt không nói, còn một phen lửa lớn cấp thiêu đến sạch sẽ. Ngươi nói ra chuyện như vậy có thể hay không cấp kiều nhi mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa a. Này độc nương tử lo lắng cũng là ở tình lý bên trong. Rốt cuộc phương cảnh thư bởi vì tào tướng ra sự tình hiện tại bị hà nhà tù, mà lúc này lại đã xảy ra tàu tướng ra mãn môn bị giết tin tức sau. Nghĩ đến phương gia tất nhiên sẽ không thái bình. Này mặt lạnh lão thất nghe được độc nương tử như vậy lo lắng âm thầm đủ loại, tự nhiên cũng là nhăn chặt mày, chuyện này sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Phương gia gặp mặt lâm như thế nào phong bá, lúc này thật đúng là khó mà nói. Bất quá chuyện này nói đến nói đi đều là bọn họ phu thê hai người quá mức đại ý, thế nhưng không có kịp thời phát hiện dễ đại nương không thích hợp, làm nàng trộm đạo kịch liệt chi độc thủy diệt, tạo ra một môn. Như thế, nàng nhưng thật ra cảm thấy phục thù, có thể đi dưới nền đất hướng bạch ra đi công đạo, lưu lại bọn họ này đó tồn tại người, còn phải vì cái này cục diện rồi dám phụ trách thu thập sạch sẽ mới được. Nghĩ, mặt lạnh lão thất nói, lão bà tử. Lúc này chúng ta cũng chỉ có thể liếm mặt đi Kiều Nhi nơi đó đi một chuyến. Đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta nhị lão không có coi chừng dễ đại nương không nói, còn làm dễ đại nương như vậy diệt tướng gia phủ. Chọc hạ đại phiền toái, này thế nào đều đến cùng Kiều Nhi đi nói một tiếng, bằng không, ngươi ta hai người có thể nào qua ý đến đi. Này mặt lạnh lão thất một phen lời nói xuất khẩu, độc nương tử nghe, nhưng thật ra tán đồng gật gật đầu. Lão nhân, nghe ngươi. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, ta đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho Kiều Nhi, làm Kiều Nhi sớm một chút phòng bị cũng hảo, miễn cho đến lúc đó đã xảy ra sự tình mà tự rối loạn đầu trận tuyến, khi đó chỉ sợ sự tình sẽ càng không hảo thu thập. Này mặt lạnh lão thất nghe độc nương tử tán đồng hắn đề nghị, liền đem Tào vũ hương mang về tiệm tạp hóa, làm phía dưới người đem người cho hắn xem trọng, theo sau bọn họ phu thê hai người suốt đêm đi chiều nghị lang phủ. Mà lúc này triều nghị lang phủ lâm vào mây đen mù sương giữa, kia cung thiên du, dung nhược thần, Tô Ly Ca còn có trưởng công chúa Chu Lê Đường, mặt khác còn có dung triều lượng bên kia, bọn họ những người này vì phương. Cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh vào thiên lao lúc sau mọi chuyện buôn bá, chính là kết quả không lạc quan, ngay cả thái tử Điện Hà Chu hiện quảng ra mặt. Muốn đi thiên lao trọng địa xem một cái phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh yêu cầu đều bị hoàng thượng vô tình mà bác bỏ. Mà ở như vậy thời điểm, mặt lạnh lão thất cùng độc nương tử cấp phương gia mang đến dễ đại nương đem tàu tướng phủ cấp hủy diệt tin tức, phương gia người một nhà tất nhiên là khiếp sợ vô cùng. Kia! Phương đông kiều lúc này nghe được dễ đại nương ba chữ... Nàng còn tưởng rằng nghe lầm đâu, nàng nhớ rõ nàng rõ ràng đem dễ đại nương giao thác cấp sư phụ khúc hướng thiên mang về tiêu giao cốc đi xử lý. Theo lý thuyết, dễ đại nương là căn bản không có khả năng xuất hiện ở kinh thành, nhưng là lúc này nghe được lãnh trưởng lão cùng độc sư cô như vậy tự thuật, Phương Đông Kiều lại không thể không tin cái này kinh hái tin tức. Kiều Nhi, chúng ta phu thê hai người vì thượng một. Thế hệ trưởng môn di vật Không thể không mượn dùng dễ đại nương cái này thân phận tiến vào tào tướng phủ lấy tìm tỏi đến tin tức, cho nên lúc này mới không có cách nào liền đáp ứng rồi dễ đại nương thỉnh cầu, mang theo nàng trở về kinh thành, đem nàng lại lần nữa đưa đến tướng gia phủ nơi đó. Chỉ là chúng ta phu thế hai người cũng không nghĩ tới lúc này hoàng thượng đem đại ca ngươi phương cảnh thư đưa vào thiên lao lúc sau, này dễ đại nương liền nhanh như vậy tốc hành sự. Chúng ta liền tính phát hiện nàng dị thường cũng đã chậm một bước. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng cùng tướng gia phủ cùng táng thân ở biển lừa bên trong Độc nương tử đem sự tình từ đầu chí cuối một năm một mười mà nói cho Phương Đông Kiều trừ bỏ trưởng môn di vật là vật gì tin tức ở ngoài Mặt khác nội dung, không có nửa phần giấu diếm Phương Đông Kiều Kiều Nhi, chuyện này là chúng ta đã ý, cho nên chúng ta lại đây Gần nhất là hướng ngươi tỏ vẻ chúng ta nhị lão xin Lỗi, thứ hai chính là tới nhắc nhở Kiều Nhi Ngươi nhưng phải cẩn thận, việc này vừa ra, ngày mai khẳng định là chấn động toàn bộ kinh thành. Đến lúc đó, đầu một cái bị hoài nghi thượng chính là các ngươi phương ra. Như thế, kiểu nhi, ngươi nhưng đến có cái chuẩn bị tâm lý, hảo hảo mà tưởng cái biện pháp nên như thế nào ứng đối trước mắt chuyện này khả năng sẽ phát sinh các loại trạng huống, Nhưng đến kịp thời thích đáng xử lý hảo, nếu bằng không, sự tình đã có thể liên lụy lớn này phương Đông Kiều nghe độc nương tử nói sự tình ngọn nguồn, tựa nhớ tới Dung nhiều thần cực lực ngăn cản nàng đi nhị hoàng tử phủ để cái kia buổi tối Minh Bạch vì sao hắn như vậy có tin tưởng mà làm nàng dừng lại tại chỗ chờ tin tức. Nguyên lai like lúc ấy Dung nếu thần cũng đã biết được dễ đại nương về tới tướng gia phủ, phỏng trừng cũng là vì nguyên nhân này, cái kia nhị hoàng tử điện hạ mới ở nàng không có đi nhị hoàng tử phủ để thời điểm đem đại ca còn có tam ca. Đều thống thống khoái khoái mà cấp thả ra. Lúc này Phương Đông Kiều có thể suy đoán tới rồi cũng chính là như vậy lý do, nàng là không nghĩ tới dung nhược thần căn bản không phải dùng đơn giản như vậy Phương Pháp làm nhị hoàng tử điện hạ chú hoành hiện đem Phương Cảnh Thư còn có cách cảnh bằng cấp dễ dàng mà thả ra. Hắn là dùng đồng nữ kia chuyện uy hiếp nhị hoàng tử điện hạ, cầm chứng cứ cảnh cáo nhị hoàng tử điện hạ, nếu là dám đối phương Đông Kiều bất lợi nói, như vậy hắn. Cái loại này đặc biệt ham mê đem bị hắn công bố khắp thiên hạ. Đến lúc đó, có như vậy nghe đồn nhị hoàng tử điện hạ, kia hiển nhiên dân tâm đại thất, cách này đem thiên tử tôn quý ghế dựa đã có thể xa. Như thế, nguyên nhân chính là vì suy xét đến điểm này, cân nhắc lợi hại dưới, nhị hoàng tử chu hoành hiện lúc này mới vừa nghe tới rồi dễ đại nương về tới tướng gia phủ tin tức, khiến cho thuộc hạ người đem phương cảnh thư còn có cách cảnh bằng cấp thả đi ra ngoài, mà về phương... Cảnh thư cùng phương cảnh bằng như thế nào từ nhị hoàng tử phủ để ra tới sự tình từ đầu đến cuối, kia dung nhược thần hiển nhiên không có nói cho phương Đông Kiều chân chính nguyên nhân là cái gì, bởi vậy cho tới bây giờ, nghe xong mặt lạnh trưởng lão cùng độc nương tử này phiên lời nói phương Đông Kiều, cũng chỉ có thể đem nguyên nhân suy đoán ở dễ đại nương trở về duyên cớ thượng, lại căn bản không ngờ tới là mặt khác như vậy một cái kinh người lý do, một cái thiếu chút nữa. Làm nàng bước vào nhị hoàng tử phủ để liền xe vạn kiếp bất phục lý do. Bất quá, hôm nay có thể biết được tào tướng phủ bị giết tin tức này. Phương Đông Kiều ẩn ẩn mà vì còn ở lao ngục bên trong chịu khổ đại ca mà cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, dễ đại nương như thế như vậy vì báo thủ cũng cùng táng thân biển lừa bên trong. Phương Đông Kiều lại vì đại ca Phương Cảnh Thư cảm thấy mạc danh mà đau thương. Cái kia nửa đường ra tới đi theo đại ca có huyết thống quan hệ nữ nhân. Cái... Kia Phương Đông Kiều đã từng thống hận đến muốn giết chết nữ nhân, lúc này nàng thế nhưng dùng như vậy quyết tuyệt thủ đoạn cùng kẻ thù công quy về hết. Cái này làm cho Phương Đông Kiều lúc này đối với dễ đại nương quá đi đủ loại cũng liền trừ khử oán hận. Đối với dễ đại nương quá khứ đủ loại hành động, Phương Đông Kiều lúc này cũng liền không hề cứu thị nàng. Bởi vì người chết như đèn diệt, nếu người cũng chưa, kia nàng còn có cái gì hảo oán hận đâu. Như thế, tới rồi dễ đại. Nương chết đi thời điểm. Phương Đông Kiều lúc này mới chân chính buông xuống đối dễ đại nương địch ý. Chỉ là dễ đại nương như vậy báo thù, để lại lớn như vậy một cái cục diện dối rắm kia tất nhiên chính là một cái đại phiền toái. Đúng là lúc này độc sư cô lời nói như vậy, nếu là chế làm ra tàu tướng phủ bị giết một chuyện ứng đối chi sách nói, chỉ sợ Phương ra sát thật liền gặp phải một hồi đại tai nạn. Nghĩ như thế, Phương Đông Kiều đầu ẩn ẩn mà đau lên, lúc này nàng, rất... Có sơn vũ dục lai phong mãn lâu không hảo dự cảm. Lúc này đây, nàng thật sự không biết, phương gia có thể hay không trốn tránh khai trận này sắp đã đến bảo ta Này phương gia hiện giờ đúng là phong vũ phiêu diêu hết sức, kinh thành các đạo nhân má, đều là tránh còn không kịp. Lúc này tự nhiên là không người chịu ở kim điện thượng vì phương cảnh thư còn có diệp lão tiên sinh cầu tình, bởi vì hoàng thượng nói rõ hắn lập trường, kia hoàn toàn thiên hướng tạo tướng ra thái độ liền lan truyền mở ra, được đến nhanh nhất tin tức, tự nhiên là trong cung hoàng thượng Chu Thừa Ung. Lúc này hắn ngồi ở trên long ỷ, dựa lưng vào lưng ghế, ngửa đầu nhắm hai mắt, đang ở phiền chút gì đó thời điểm, kia thái giám tổng quản liền hướng hắn tới bẩm bao tướng gia phủ đã xảy ra chuyện. Này Chu Thừa Ung sơ nghe thấy cái này tin tức khi, còn không quá tin tưởng, liền hỏi thái giám tổng quản một câu. Này tin tức có thể tin được không? Hồi hoàng thượng nói lúc này bên ngoài đều truyền khắc, là kinh đô tuần sát xử cát tiêu phái người truyền lại lại đây tin tức nói là buổi tối tuần sát đi ngang qua thời điểm phát hiện tướng gia phủ bên kia xương khói tràn ngập ánh lửa tận trời liền dẫn người đi qua sau đó liền phát hiện tào tướng phủ đã bị thiêu đến không sai biệt lắm lúc sau hắn liền phái người ra tăng dập tắt lửa lúc này tướng gia phủ hỏa là cho diệt nhưng là phủ để đã thành một đông phế tích kia tướng gia trong phủ đầu là Một người đều không có chạy ra tới Toàn bộ đều táng thân biển lừa bên trong Đến lúc này cát tiêu cũng chỉ tìm được rồi những cái đó đốt trọi thi thể Hơn nữa hoàn toàn thay đổi Đã biện không rõ ràng lắm Bất quá từ xảy ra chuyện địa điểm cát tiêu cầm một ít bọn họ trên người đồ vật lại đây tra qua sau sẽ biết những cái đó thi thể thân phật Xác định là tào tướng ra cùng người nhà của hắn không thể nghi ngờ Thái giám tổng quản đem tuần sát xử cát tiêu truyền lại lại Đây tin tức, kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho đế vương chú thừa ung, này đế quân chú thừa ung nghe được tin tức này sau, trên mặt thế nhưng lộ ra một mặt khoái ý tươi cười tới, theo sau tựa nhận thấy được hắn bản thân lúc này không nên lộ ra như vậy biểu tình tới, cho nên thu liếm tươi cười, nghiêm nghị mà phân phó thái giám tổng quản hạ đi, làm hắn đem tin tức này chuyển tới quý phi nương nương nơi đó đi, hơn nữa còn làm thái giám tổng quản mang theo một đồng lớn đồ bổ ban thưởng. qua đi. Chuyển lời cấp quý phi nương nương, làm nàng nén bi thương thuận biến, đừng khóc hỏng rồi thân thể. chu thừa ung như vậy phân phó đi xuống, kia thái giám tổng quản tiểu thuật từ nơi nào có không ứng đạo lý, tự nhiên là ứng thừa lúc sau, khom người lui đi ra ngoài, để lại cho chú thừa ung một người ngốc tại ngự thư phòng. Lúc này chu thừa ung, hiển nhiên tâm tình thực hào, trên mặt còn ẩn ẩn mà lộ ra vô pháp che giấu tươi cười tới. Lúc này hắn, rất là vui sướng, này hai. Mươi năm qua đẻ ở hắn trong lòng cuối cùng một cục đá lớn cũng rốt cuộc bị người diệt, hắn từ đây lúc sau lại vô nhược điểm dừng ở người khác trong tay, từ nay về sau, hắn tất nhiên là có thể kê cao gối mà ngủ. Này Chu thừa ung tưởng tượng đến tào tướng ra nhiều năm như vậy hành động, làm hắn cái này hoàng đế ở dân gian uy tín đại ngã hại hắn thành bá tánh cảm nhận trung thị phi chẳng phân biệt hôn quân, này có thể nói là hắn 20 năm qua trong lòng nhất bén nhọn một cây thứ hiện giờ trong lòng này cây châm bị người cấp nhổ, nhổ tận gốc, hắn nơi nào còn sẽ không cao hứng đâu. Lúc này Chu Thừa Ung chính là không có nửa điểm mất đi triều đình trọng thần bi thương bộ dáng, hắn chính là khoái ý thật sự, tâm tình hảo đến thật muốn uống rượu ăn mừng, chỉ là ngại với loại này thời điểm, hắn không hảo như vậy làm thôi. Bất quá này Chu Thừa Ung sung sướng tâm tình cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì lúc này có người vô thanh vô tức mà dừng ở hắn trước mặt. Nhìn đến người này khuôn mặt khi, chú thừa ung ngạc nhiên, kinh hoàng, còn có một tia thống hận. nhiên loại này thất thố biểu tình cũng liền trong nháy mắt sự tình, chật lé rồi biến mất quá khứ thời điểm, chú thừa ung lại khôi phục cái kia uy nghiêm bức người đế quân. Hoàng đệ, người ta huynh đệ hai người thật là đã lâu không thấy. Người tới nghe được chú thừa ung này phiên lời nói lúc sau, bạch y phiêu nhiên dựng lên, đôi tay xác nhập, nhéo Phật Châu nói. A-di-đà Phật! Bần tăng đã sớm xuất ra, hiện tại pháp hiệu vô, hoàng thượng có thể xưng bần tăng vì vô hai chữ. Vô, vô. Chú thừa ung lầm bẩm tự nói, bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Nếu ngươi thật sự vô, trống không vướng bật nói, vì sao lúc này còn chạy tơi xem chấm đâu? Có thể thấy được hoàng đệ vẫn là lòng có vướng bật, không phải sao? A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Hoàng thượng lời nói cực kỳ, bần tăng xuất ra. Vốn nên sáu đại toàn không, chính là bởi vì có một việc vẫn luôn đè ở trong lòng 20 năm, lúc này nếu vẫn là không đứng ra giải quyết nói, bần tăng lo lắng ngày sau khủng sợ sẽ tính ngốc tại Phật môn nơi, cũng là trong lòng chướng ngại, vô pháp thanh tịnh, vô pháp chân chính vào Phật môn. Vô đại sư nói xong lúc sau, từ ống tay áo trung lấy ra một đạo thánh chỉ, một đạo chư thừa ung vẫn luôn đang tìm kiếm, muốn tìm được cũng tưởng phá hủy tiên đế di chỉ. Cái này Bần Tăng sớm nên ở 20 năm trước liền giao cho Hoàng Thượng, chỉ là lúc ấy dung nếu vừa mới qua đời, Bạch Gia lại đã xảy ra diệt môn thảm án, Bần Tăng cảm thấy lưu trữ đạo thánh chỉ này có thể ước thúc một chút Hoàng Thượng, không nghĩ tới, này nói tiên đế ra di chỉ lại thành Hoàng Thượng khúc mắc ác mộc. Hoàng Thượng mấy năm nay vì này nói di chỉ, chỉ sợ làm quá nhiều bị bất đắc di sự tình, hiện giờ, vì chuyện này, Hoàng Thượng lại đem Bạch Gia duy nhất huyết mạch. Còn có diệp lão đều nhốt đánh vào thiên lao, bần tăng giác. Đến chuyện này tới rồi một hai phải giải quyết không thể nông nỗi. Như thế, bần tăng đêm nay liền tới đây. Nói tới đây, vô đại sư đem tiên đế di chỉ giao cho chú thừa ung trong tay. Hoàng thượng, ngày sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mặt khác, có chuyện tình ở bần tăng trong lòng cũng đè ép hai mươi năm, là nên nói cho hoàng thượng một tiếng, dung nếu năm đó cùng bạch thái y chỉ là sư huynh mỗi quan hệ. Bọn họ chi giang cũng không tình yêu nam nữ, là Hoàng thượng năm đó. Hiểu lầm bọn họ hai người có tư tình, cũng là bần tăng si niệm, không có ở năm đó nói cho Hoàng thượng chân tướng, tùy ý Hoàng thượng giận chó đánh mèo dung nếu, đem nàng đính hôn cho bần tăng. Kỳ thật, năm đó động phòng hoa trúc chi dạ, bần tăng cũng đã phát hiện dung nếu người đang có thai, đứa bé kia tự nhiên là của Hoàng thượng, chỉ là bởi vì bần tăng tham luyến, lâm vào cái kia si tự do đó cũng chưa từng nói cho hoàng thượng như thế, lúc sau đã xảy ra bạch gia thảm án. dung nếu biết được hoàng thượng nhúng tay bạch gia việc, vốn nhờ mà ai nấy trong lòng động thai khí, sinh non hạ yến nhi lúc sau liền buông tay nhân gian. này vô đại sư bình đạm mà nói xong chuyện này sau, chú thừa ung tựa cả người dại ra giống nhau, hắn không tin mà nhìn vô đại sư, ngươi lừa chấm đúng hay không? là ngươi ở lừa chấm đúng hay không? Chuyện này đến tột cùng Bần Tăng có hay không lừa gạt Hoàng thượng, Hoàng thượng cha một cha năm đó việc liền cái gì đều? Rõ ràng, bất quá, trước khi đi, Bần Tăng đến nói cho Hoàng thượng một tiếng, dung nếu trong ngược hải tử là lúc, cũng đã cùng Bạch Thái Y ước định tốt, nếu là sinh vì nhị nam hoặc là nhị nữ nói, liền kết làm khác phái huynh đệ hoặc là tỷ muội, nhưng nếu là một nam một nữ nói, liền kết làm vợ chồng, đây là nàng thiếu Bạch Thái Y. Khả năng cũng là nàng lúc ấy dự cảm tới rồi cái gì, biết được hoàng thượng xong việc nhất định sẽ không nhẹ dễ như vậy buông tha bạch thái ý, cho nên nàng vì bảo toàn bạch ra, cố ý cùng bẩn tăng nói qua chuyện này, mà bẩn tăng đối dung nếu yêu cầu, tự nhiên là đều bị đáp ứng. vô đại sư nói tới đây thời điểm, khẽ thở dài một hơi, chỉ là cuối cùng bẩn tăng vẫn là không có thể làm được bảo toàn bạch ra, chớ mắt nhìn bạch ra diệt môn thảm án đã xảy ra. Bất quá đến lúc này, bạch gia nếu còn có hậu nhân sống trên đời, cái kia phương cảnh thư nếu chính là năm đó bạch phu nhân trong bụng đứa bé kia, như vậy hắn chính là lê. Yến đính hôn từ trong bụng mẹ hôn phu, điểm này, ai đều không thể thay đổi, hoàng thượng cũng đến ứng mới được, nếu bằng không, dung nếu dưới nền đất hà cũng sẽ không nhắm mắt, bởi vì nàng năm đó nói qua, nếu bởi vì nàng quan hệ, làm bạch sư huynh một mạch đoạn tuyệt trên đời nói, Nàng chỉ sợ tới rồi hoàng quyền trên đường cũng sẽ không an tâm, cho nên hoàng thượng có thể hận Bần Tăng, có thể sát Bần Tăng, lại không thể không đáp ứng dung nếu yêu cầu." Vô đại sư như vậy nói. Song thời điểm, đã nhắm lại hai mắt, chờ Chu Thừa Ung xử trí. Chính là Chu Thừa Ung lúc này bị Vô đại sư sở mang đến tin tức cấp chấn động ở, tâm tư của hắn tất cả tại dung nếu hai chữ thượng, tất cả tại hắn cùng dung nếu quá khứ điểm điểm tích tích phía trên. Cho nên lúc này hắn, bỗng nhiên bối xoay người đi, lạnh như băng nói, ngươi đi đi, ngươi nói sự tình, chấm tự nhiên sẽ đi phái người tưởng cha, chỉ là chấm ngày sau không bao giờ muốn nhìn đến ngươi, ngươi cũng đừng cho chấm lại có cơ hội nhìn đến ngươi, nếu không nói, chấm thật sự sẽ, sẽ giết ngươi. Thừa dịp hắn còn có lý trí ở thời điểm, thừa dịp hắn còn đối cái này hoàng để có mang lòng ấy nấy thời điểm, Chu thừa ung quyết định thả hắn đi. Này vô đại sư nghe xong chú thừa ung thả hắn đi tin tức, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cũng ở hắn đoán trước bên trong. Cho nên hắn lại lần nữa nhắm mắt, đối với chu thừa ung bóng dáng nói một câu. a di đà Phật, như vậy bẩn tăng cáo. Lui, hoàng thượng trân trọng. Vô đại sư nói xong câu đó thời điểm, bạch y phiêu khởi, thực mau bóng người liền biến mất ở ngự thư phòng. Mà chu thừa ung chờ tới rồi vô đại sư rời đi lúc sau. Hắn cả người đột nhiên sụi lơ ở trên mặt đất, lúc này hắn, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Kỳ thật, hắn căn bản không cần đi tưởng tra gì đó, hắn hiểu biết hoàng đệ tính tình, chuyện khác thường, hắn đều có khả năng sẽ lừa hắn, nhưng là về dung nếu sự tình, hắn là tuyệt đối không có khả năng sẽ lừa hắn. Bởi vì hoàng đệ đối dung nếu cảm tình rất sâu, sâu đến năm đó dung nếu đi lúc sau, hắn liền đem trong ta lót trẻ con phó thác cho hắn chiếu cố. Hắn bản thân lại từ đây mất tích, lại vô tin tức, này năm đó nếu không có cái này hoàng đế biến mất nói, chỉ sợ cái này ngôi vị hoàng đế còn không biết là ai ngồi trên đi đâu, phải biết rằng, phụ hoàng thương yêu nhất nhi tử chính là hắn, mà không phải hắn cái này thái tử, như thế, nghĩ đến qua đi phụ hoàng đối hắn. Khắc nghiệt, lại đối hoàng đệ cái loại này từ phụ quan tâm, ngay cả hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng vẫn là như vậy bất công. Để lại cho hoàng đế một đạo di chỉ. Nghĩ đến đây, này chu thừa ung liền có chút oán hận mà mở ra tiên đế gia lưu lại kia nói di chỉ, mà này vừa mở ra, hắn hoàn toàn mà ngây ngẩn cả người. Đây là một đạo truyền ngôi di chỉ, là tiên đế bút mực, từng câu từng chữ rõ ràng thật sự. Nguyên lai, like, nhiều năm như vậy hắn muốn tìm đồ vật thế nhưng chính là cái này nguyên lai hắn vẫn luôn cho rằng phụ hoàng muốn phế đi hắn cái này thái tử khác chọn mặt khác hoàng tử thời điểm phụ hoàng đã để lại như vậy một đạo di chỉ một đạo truyền ngôi cho hắn di chỉ như thế hắn nhiều năm như vậy oán hận nhiều năm như vậy rồi rắm nhiều năm như vậy thống khổ đến tột cùng là vì cái gì đâu còn có dung nếu dung nếu sự tình hắn đến tột cùng năm đó là làm cái gì a thế nhưng như vậy tàn nhẫn mà đối đãi một cái đã có mang hắn hài tử âu Yếm nữ tử, chẳng những hiểu lầm nàng, còn bởi vậy mà rét lạnh nàng tâm, giận chó đánh mèo với bạch ra, bịa đặt có lẽ có tội danh tính cả tào tướng ra cùng diệt bạch ra, bức cho dung nếu bởi vì ai nấy rồi biến mất đi, này từng cọc, từng cái, hắn đây là đến tột cùng làm cái gì a Lúc này chu thừa ung lâm vào ở đầy bụng hối hận giữa, hôm nay hắn bị năm đó sự tình chân tướng hoàn toàn cấp kinh hái ở, cũng bởi vậy mà thống khổ không thôi. Nói lúc này Hoàng thượng Chu Thừa Ung, bởi vì vô đại sư vạch trần 20 năm trước chân tướng, hắn chính một mình ngốp tại ngự thư phòng bên trong bi thương quá khứ đủ loại, mà bên kia, tiếp hắn mệnh lệnh thái giám tổng quản tiểu thuật tử, lúc này chính đi tiểu kho hàng bên kia lay, chuẩn bị ra tới một đông lớn đồ bổ, người nào tham lộc nhung, cái gì linh chi A dao. Dù sao hắn nhìn có thể bổ thân mình toàn cấp lay một phần ra tới, sau đó phân phó mấy cái tiểu thái dám tiến vào đêm này đó đổ bổ dọn đi ra ngoài. Tiếp theo liền mang theo bọn họ cùng đi quý phi nương nương tẩm cung. Lúc này quý phi nương nương đang theo nhị hoàng tử chu hoành hiện cao hứng đâu, vì phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh xui xẻo, vì nhà mình ca ca tạo tướng ra không ngại mà ăn mừng, lại không nghĩ rằng lúc này. Bên người Hoàng thượng Thái giám tổng quản lúc này sắc mặt ngưng trọng mà dẫn dắt mấy cái tiểu thái giám lại đây, trong tay bọn họ trên khay trang các loại đồ bổ, nhất nhất mà đặt ở nàng trước. Mặt. Theo đồ bổ đặt thỏa đáng lúc sau, kia thái giám tổng quản cùng phía sau mấy cái thái giám liền cùng hướng Quý phi nương nương còn có Nhị hoàng tử điện hạ Chu hoành hiện làm đại lễ. Bọn nô tài bái kiến Quý phi nương nương, bái kiến Nhị hoàng tử điện hạ. Này quý phi nương nương cùng nhị hoàng tử điện hạ thấy bên người hoàng thượng người tâm phúc thái giám tổng quản tiểu thuật tử tự mình lại đây như vậy một chuyến, lại thế hoàng thượng tặng như vậy một đống đồ bổ tới cửa. Tới, hai người trong lòng tư sầm việc này có chút không quá thích hợp. Quả nhiên, kế tiếp thái giám tổng quản tiểu thuật tử truyền lại cho bọn hắn hai người tin tức, làm cho bọn họ hai người bỗng nhiên biểu tình đại trấn, kia quý phi nương nương nháy mắt đầu choáng váng hoa mắt, thiếu chút nữa té rớt mặt đất. May mắn nhị hoàng tử điện hạ ở bên cạnh, nâng quý phi nương nương một đêm, mới khiến cho nàng không có ở cung nữ bọn thái giám trước mặt mất dáng vẻ. Lúc này nàng, tự nhiên là cường trang chấn định, ánh mắt oán hận mà nhìn trầm chầm, chầm tiểu thuật tử hỏi, nhưng có điều tra ra là ai làm sao? Hồi nương nương nói, sự tình còn ở điều tra giữa, lúc này còn không có tìm được hung phạm là ai, cho nên vô pháp phán định là ai hạ tay. Thái giám tổng quản tiểu thuật tử cung kính mà hồi lời nói, còn có, chuyện này hoàng thượng đã biết được, cho nên phái nô tải lại đây nói cho nương nương một tiếng, làm nương nương bảo trọng thân thể, ngàn vạn không. Cần thương tâm quá mức, khóc hỏng rồi thân thể, như vậy, hoàng thượng chính là sẽ đau lòng nương nương. Này tiểu thuật tử còn nói xong này phiên lời nói sau, kia quý phi nương nương chịu đựng bi thống chi tình, nước nở nói, công công, buồn cung đã biết. Ngươi thế bổn cung cảm ơn Hoàng thượng hảo ý, bổn cung vô cùng cảm kích. Còn có, bổn cung sẽ hảo hảo mà dùng Hoàng thượng cấp bổn cung đưa tới này đó đổ bổ cũng thỉnh công công hướng Hoàng thượng chuyển cáo một tiếng. Mặt khác, lúc này nếu vô mặt khác sự tình nói, liền thỉnh công công làm bổn cung bản thân ngốc an tính trong chốc lát, bổn cung có chút mệt mỏi, mong rằng công công thứ lỗi. Quý phi nương nương đến lúc này còn có bực này chấn định thái độ đạo làm thái giám tổng quản tiểu thuật tử có chút lau mắt mà nhìn, hắn cũng rõ ràng lúc này không nên quấy rầy quý phi nương nương cùng nhị hoàng tử điện hạ như thế, hắn gật đầu, sử một cái ánh mắt cấp bên người mấy cái tiểu thái giám mang theo bọn họ khoong người mà rời khỏi quý phi nương nương tẩm cung, mà chờ đến tiểu thuật tử như vậy vừa đi, nguyên bản nhỏ dài nhu nhược quý phi nương nương lập tức biểu tình trở nên dữ tợn lên, hoàng nhi. Mẫu phi đi ra ngoài điều tra chuyện này không có phương tiện. Ngươi đi thế, mẫu phi đã điều tra xong, tướng gia phủ gặp nạn việc. Bổn cung muốn tin tưởng biết đến tột cùng là ai diệt ta tạo ra. Mẫu phi, chuyện này không cần mẫu phi phân phó, hoàng nhi tự nhiên cũng sẽ đem sự tình đi điều tra rõ ràng. Chỉ là hoàng nhi lúc này lo lắng mẫu phi thân thể, nhưng chớ có vì cứu cứu toàn gia sự tình thật sự lăn lộn hỏng rồi bản thân thân thể. Nhị Hoàng tử Điện Hà Chu Hoành hiện lúc này biết được hắn duy trì thế lực có thể nói là bị đoạn đi hơn phân nửa, hắn tức giận lớn hơn hắn đau xót. Đối với cứu cứu người một nhà gặp nạn, hắn sát thật có chút khổ sở, nhưng này đó cùng tối cao vị trí so sánh với, căn bản là bé nhỏ không đáng kể sự tình. Trước mắt có người như vậy suy yếu hắn thế lực, hắn thực hoài nghi có phải hay không trong cung cái nào huynh đệ làm, cho nên việc cấp bách. Hắn tự nhiên muốn điều tra rõ ràng là ai ở phía sau màn sai sự người làm, đặc biệt là cái kia gần nhất đắc ý rào giả tam hoàng đề chu hoành dục, hắn gần nhất ở trên triều đình, nhưng không thiếu nhằm vào hắn. Cho nên lúc này nhị hoàng tử điện hạ thực rõ ràng chiều âm mưu luận phương hướng suy đoán, hắn tư sầm đến chạy nhanh hồi phủ một chuyến, hảo. Hảo mà tìm những cái đó xếp vào ở các hoàng tử phủ nhãn tuyến dò hỏi một phen, xem có phải hay không hắn gần nhất có chút sơ sót. Cứ thế với này đó huynh đệ đề đều không đem hắn để vào mắt, chư hoành hiện lúc này âm ngoan mà nghĩ, hắn nghĩ, liền tính lúc này hắn cứu ra thế lực đã không có, hắn mẫu phi này hơn 20 năm qua âm thầm thế lực còn có hắn bản thân mấy năm nay kéo rút thế lực thêm cùng nhau, cũng không dung những cái đó các huynh đệ tùy ý mà hèn hạ hắn cái này nhị. Hoàng tử, này ở triều đình dân gian còn không chấp nhận được những cái đó huynh đệ ở ngay lúc này vui sướng khi người gặp họa mà đôi hắn dẫm lên nhị chân ừ này chu hoành hiện lúc này hiển nhiên có chút vội và phải rời khỏi hậu cung, chạy về trong phủ an bài mặt khác sự tình đi, cho nên hắn thật đúng là không có nhiều ít công phu tới an ủi hắn mẫu phi, mà biết tử chi bằng mẫu, lúc này quý phi nương nương lại chẳng phải biết đứa con trai này suy nghĩ cái gì đâu, cho nên, nàng cũng không có ở lâu hắn lại ngốc một lát, mà là dứt khoát bản thân há mồm làm hắn hồi phủ đi. Hoàng nhi, ngươi yên tâm. Ở tàu ra hung thủ không có bắt được phía trước, mẫu phi là tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngã xuống đi. huống chi, ngươi cứu cứu này vừa ra sự tình, này hậu cung bên trong, cũng không biết bao nhiêu người chờ xem chúng ta mẫu tử hai người chê cười đâu, cho nên mẫu phi sẽ không làm bản thân ở ngay lúc này xảy ra chuyện. Nhưng thật ra ngươi, chính sự quan. trọng chạy nhanh đi thế mẫu phi điều tra rõ ngươi cứu cứu một chuyện, mẫu phi liền ở trong cung chờ ngươi tin tức. Ngươi lúc này liền trở về đi, mẫu phi mệt mỏi, muốn một người yên lặng một chút. Quý phi nương nương lần này lời nói vừa ra, chứ hoành hiện tất nhiên là ước gì gật gật đầu. Cũng hảo, mẫu phi lúc này vẫn là nghỉ tạm cho thỏa đáng. hoàng nhi liền không ở nơi này quấy rầy mẫu phi. Mặt khác, về cứu cứu bị hại một chuyện, thỉnh mẫu phi yên tâm, hoàng nhi nhất định. Sẽ tra cái tra ra manh mối, hoàng nhi cáo từ. Tiếng nói vừa dứt. Này nhị hoàng tử Chu Hoành Hiện liền xoay người, sải bước mà rời đi Quý phi nương nương tẩm cung. Này Quý phi nương nương mắt thấy Chu Hoành Hiện bước nhanh mà đi bóng dáng, thần sắc im lặng ảm đạm xuống dưới. Đứa con trai này a, có đôi khi nhìn quá mức lãnh tình một ít, tương lai cũng không biết nàng nếu là gặp khó, hoàng nhi hay không cũng cùng hôm nay giống nhau, chỉ nghĩ bản thân ích lợi đâu. Quý phi nương, nương tưởng tượng đến nơi đây, Nàng sẽ không bao giờ nữa dám tưởng đi xuống, thông minh như nàng, có một số việc vẫn là giả bộ hồ đồ càng có thể quá ngày lành, nếu bằng không, mọi chuyện quá thông thấu nói, lại như thế nào tại đây phức tạp nguy hiểm hậu cung bên trong sinh tồn đi xuống đâu, khó được hồ đồ, không phải sao, liền như hoàng thượng lúc này phái người đưa lại đây một đông lớn đồ bổ. bên ngoài thượng làm nàng không cần thương tâm, là tới an ủi nàng, chính là nàng. Trong lòng lại sao lại không rõ, hoàng thượng đã sớm coi huynh trưởng vì trong mắt đâm, nếu có cơ hội nói, hoàng thượng bản thân đều sẽ ra tay, huống chi hiện tại có người giúp đỡ hắn ra tay đâu, hắn lúc này còn không chứng cỡ nào cao hứng đâu. Như thế nghĩ, nhi tử là cái dạng này, phu quân lại là như vậy, quý phi nương nương khóe miệng chua sót hương vị liền càng thêm mà nồng hậu lên, chỉ là muốn sống sót, muốn ở cái này hậu cung đứng vững tiếp tục sống sót nói. Nàng cái gì? Đều không thể nói, liền tính rõ ràng biết, cũng chỉ có thể làm như cái gì đều không rõ ràng lắm, cái gì đều không rõ, như vậy, nàng mới có thể lừa gạt bản thân, tiếp tục tồn tại. Bất quá lúc này quý phi nương nương chỉ sợ cũng không biết, hoàng thượng lúc này so nàng còn thống khổ gấp 10 lần, gấp trăm lần thậm chí ngàn lần, nàng khả năng không biết, đối với nam nhân mà nói, cho dù là ngôi cửu ngũ hoàng thượng, có một số người có một số việc giấu ở trong lòng đầu nếu thành một cái kết thành một đạo kiếp số thời điểm như vậy người kia kia sự kiện liền vĩnh viễn địa tạng nạc ở hắn trong lòng một khi có cơ hội bộc phát ra tới nói như vậy chỗ sâu nhất đau đớn liền sẽ đem người kia đâm vào huyết sắc lâm lâm chỉ sợ thương tâm nhập phổi bốn chữ đều không đủ đủ miêu tả người kia thống khổ đương nhiên này trong hoàng cung đầu có thương tâm người như vậy tự nhiên cũng có khoái ý người này tào tướng ra một nhà bị giết đến sạch sẽ, đúng là quý phi nương nương sở liệu như vậy. trong cung lúc này tới cửa tới an ủi một cái đều không có, bỏ đã xuống giếng đến nhưng thật ra số đều đếm không hết. những người đó nhìn tào ra một nhà bị giết còn không đủ tiết hận dường như ở tào gia diệt lâm như thế thảm hòa trước mặt, còn một đám mà âm thầm thêm một phen hòa, thêm một phen du, đem tào tướng ra chi tử truyền đến là ồ nào huyên náo. Phần lớn đồn đãi đều là nhằm vào Tào Tướng gia, đều truyền Tào Tướng gia chết chưa. Hết tội, tất nhiên là làm quá nhiều thiếu đạo đức sự mới có thể chọc người tới như vậy trả thù, các bá tánh còn buôn tẩu bẩm báo, mỗi người lén lút ăn mừng, mắng to Tào Tướng gia người một nhà là được bao ứng, xứng đáng được như vậy kết cục. Như thế nghe đồn, thực mau, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, thực mau lan truyền mở ra, dân gian là gan đại bá tánh thậm chí còn cấp vị kia diệt tào ra nhân vật nán anh hùng giống, một ngày tam cơm mà bái, cảm tạ vị. Này anh hùng vô danh diệt này tai hỏa ba tánh tào ra Như vậy hướng đi, đảo làm những cái đó điều tra tào tướng phủ bị giết một chuyện bọn quan viên cảm thấy áp lực, có xảo trá khéo đưa đẩy quan viên liền dứt khoát ở nhà cao ốm không thượng triều, lấy tránh thoát đi điều tra tào tướng phủ bị giết một chuyện. Bởi vậy, quan viên một bậc một bậc mà hướng hạ lan tràn mà đi. Cuối cùng cái này tào tướng phủ bị giết một chuyện thế nhưng dừng ở không sợ trời không sợ đất lục quật. Đầu, cái này thất phẩm huyện lệnh trên đầu đi, mà vẫn luôn vội va vì thiên lao bên trong đại ca phương cảnh thư còn có diệp lão tiên sinh bôn Ba Phương Đông Kiều, Cung Thiên Du, Dung Nhược Thần, Tô Ly Ca còn có dung chiều lượng đám người biết được tin tức này, nhưng thật ra cảm thấy đây là trong bất hạnh rất may, như thế có vị này thiết diện lão lục đi điều tra rõ này án nói. Ít nhất sẽ không đến lúc đó tùy tiện xếp vào một cái tội danh đến phương ra trên người, đem phương ra để đi lên cấp hoàng thượng báo cáo kết quả công tác xong việc. Hơn nữa mặt lạnh trưởng lão cùng độc nương tử chạy đến tào tướng phủ thời điểm còn từ bên trong bắt một cái chạy trốn ra tới nữ tử, nghĩ đến cái kia nữ tử tất nhiên là nhìn thấy gì, có nàng ra mặt ở lão lục nơi đó chứng minh nói, như vậy phương ra liền sẽ không trở thành cái thất gỗ tiền nhiệm người sâu xé thịt, nghĩ như thế. Phương Đông Kiều phân phó bên người nha hoàn dâm bụt thanh la, nàng cảm thấy cần thiết đi mặt lạnh trưởng lão cùng độc nương từ nơi đó đi một chuyến. Phải biết rằng, gần nhất hôm nay bọn họ phu thê hai người vẫn luôn ở vội vàng điều tra nữ nhân kia thân phận thật sự, lúc này cũng nên có cái kết quả. Mà nàng, hiển nhiên vội và muốn biết cái kia kết quả, cho nên chờ không được bọn họ phu thê hai người tới cửa tới báo cho, mà từ nàng bản thân tự mình chạy như vậy một chuyến lộ. Nhân phương Đông Kiều như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng nhìn thấy cái kia, cái gọi là có thể làm chứng nữ tử, thế nhưng chính là cái kia hận nàng hận không thể uống này huyết hủy đi này cốt tà vũ hương. Như thế dưới tình huống, trốn tránh ở nơi tối tăm phương Đông Kiều, đành phải hướng tới độc nương tử lắc đầu, từ bỏ giáp mặt thấy tà vũ hương một mặt, kia độc nương tử theo phương Đông Kiều ra hẻo lánh hậu viện, tới rồi đằng trước liền nhìn không được hỏi phương Đông Kiều. kiều nhi ngươi không phải mấy ngày nay ồ nào muốn gặp vị này có thể làm chứng nữ tử sao? như thế nào lúc này lại không nghĩ thấy? kia phương đông kiều nghe được độc nương tử nói, cười khổ nói: sư cô, ngươi nào biết đâu rằng nữ nhân kia cũng không phải là cái gì chạy trốn ra tới nha hoàn linh tinh hạ nhân, mà là tào tướng gia đích nữ tào vũ hương. cái kia nha đầu luôn luôn là xem ta không vừa mắt, ta vừa đến kinh thành nữ học ngày đầu tiên. Nàng coi như mặt cho ta nan khám, ở trước công chúng nhục nhã với ta, mà ta cũng không chịu đựng nàng. Đương trường phản kích nàng, làm nàng ăn không ít đau khổ. Như thế, lúc này ta nếu là cùng nàng gặp mặt, này chẳng sợ trên thực tế tạo ra một chuyện cùng bên ta ra một chút liên quan đều không có, chỉ sợ cái kia nha đầu đều có thể cắn thượng chúng ta phương ra ba phần. Tình huống như vậy hả, ta tự nhiên là không tiện cùng nàng gặp nhau. Phương Đông Kiều nói này phiên lý do sau, độc nương tử nhiên thật ra tán đồng gật gật đầu. Kiểu nhi như vậy băn khoan, cũng là tình lý. Giữa, như thế, chuyện này kiểu nhi ngươi liền không cần ra mặt, làm ta cùng nhà ta lão nhân ra mặt đi xử lý là đến nơi. Đến lúc đó, ta liền mang theo cái kia nha đầu đi nha môn hướng cái kia lục đại nhân thuyết minh sự tình nguyên do hảo. Độc nương tử như vậy nói. Phương Đông Kiều tự nhiên là vô cùng cảm kích về phía nàng cúc một cung. Như thế, liền cảm ơn sư cô cùng trưởng lão rồi. Này Phương Đông Kiều đang muốn hướng độc nương tử quỳ xuống hành đại lễ, lại bị độc nương. Tử thoải mái mà chặn lại ở nửa đường, ngăn trở nàng hành đại lễ. Nha đầu, sư cô nơi này không cần phải như vậy khách khí. Nếu cùng thuộc tiêu giao cốc, kiểu nhi sự tình, sư cô tự nhiên là có thể hỗ trợ liền hỗ trợ huống chi đã xảy ra chuyện như vậy, sư cô cùng lão nhân đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải chúng ta nhị lão mang theo dễ đại nương đi tướng gia phủ nói, chỉ sợ các ngươi phương gia cũng sẽ không có loại này phiền toái chọc phải thân. Độc nương Tử nhẹ nhàng mà vỗ phương đông kiều bả vai, có chút ấy này nói, phương đông kiều lại cười nói, sư cô nói nói chi vậy, chuyện này đều không phải là sư cô cùng trưởng lão sai, trách chỉ trách ý trời trêu người. Là chúng ta dự đoán không đến, Huống chi, nếu không có sư cô cùng trưởng lão lúc ấy vừa vặn mang theo dễ đại nương trở về tướng gia phủ, khủng sợ nhà ta đại ca cùng tam ca còn muốn ngốc tại nhị hoàng tử phủ để chịu khổ chịu tội đâu, này độc nương tử vuông đông kiều nói. Lên chuyện này, thật đúng là đích sát thật có điểm tạo hóa treo người ý tứ, này mang không mang theo dễ đại nương trở lại kinh thành, giống như phương gia đều sẽ dính dáng đến phiền toái. nói như thế tới đạo cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà hành sự. Muốn lại nói là nàng cùng nhà nàng lão nhân làm sai sự, nghĩ đến lúc này làm trò phương Đông kiểu mặt nói cũng không quá thích hợp. Như vậy nếu là cái dạng này lời nói, kia sư cô dư thừa nói cũng liền không hề nhiều lời. Lúc này ngươi cứ yên tâm trở về hảo, cái kia tào vũ hương sự tình yên tâm giao cho chúng ta nhị lão hào. Lúc này đây, sư cô cùng ngươi sư bá đều sẽ không lại làm kiểu nhi thất vọng rồi. Độc Nương Tử Biên nói, "Biên mang theo Phương Đông Kiều ra tiệm tạp hóa đại môn." Phương Đông Kiều lúc này ở dâm bụt thanh la hầu hạ hạ bước lên xe ngựa, xoay người vạch trần mảnh, hướng tới Độc Nương Tử phất phất tay. "Sư cô, chuyện này liền làm ơn cấp sư cô cùng trưởng lão rồi." Nha đầu. "Ngươi cứ yên tâm trở về đi, kế tiếp sự tình có chúng ta nhị lão đâu." Độc Nương Tử nhìn theo Phương Đông Kiều đi xa xe ngựa, chiều nàng phất phất tay, xoay người Nàng vào tiệm tạp hóa, làm nữ nhi tiểu quyết ở phía trước nhìn, nàng bản thân tắc chạy tới hậu viện tìm tào vũ hương, xử lý nàng giờ phút này nên làm việc. Mà kia Phương Đông Kiều mang theo dâm bụt thanh la trở về chiều nghị lang phủ lúc sau, liền bắt đầu nhẫn nại tính tình chờ đợi sư cô sư bá tin tức. Ba ngày lúc sau, Phương Đông Kiều đang có chút kiềm chế không được mà muốn ra phủ một chuyến, lại đi độc nương từ nơi đó tìm hiểu tin tức thời điểm. Thanh la lúc này vội vã mà từ bên ngoài đuổi ra tới, mặt mang vui mừng mà nói cho Phương Đông Kiều một cái tin tức tốt. Tiểu thư, sự tình làm thỏa đáng, nộ tỉ mới từ Nha môn bên kia lại đây, Tả vũ hương đã thuyết minh sự tình chân tướng, lúc này không còn có người đem cái này hắc hoa tạp đến Phương ra trên đầu tới. Phải không? Sự tình làm thỏa đáng sao? Cái kia Tả vũ hương không có cắn thượng chúng ta Phương ra sao? Phương Đông Kiều lúc ấy nhìn thấy Tào Vũ Hương, luôn là trong lòng không quá kiên định. Tuy rằng nàng không có giáp mặt đi gặp cái kia Tào Vũ Hương, nhưng là xong việc vẫn là có chút thấp thỏm bất an. Ai làm Tào gia cùng Phương gia vẫn luôn không đối phó đâu. Lúc này Tào gia xảy ra chuyện, Phương Đông Kiều thật đúng là lo lắng Tào Vũ Hương tóm được ai cắn ai đâu, nhưng là lại không có nghĩ đến sự tình ngoài dự đoán mà như vậy thuận lợi đảo làm nàng mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn để treo tâm cuối cùng là trở về tại chỗ. Mà thanh la nghe được phương đông kiều hỏi chuyện này, nàng nhưng thật ra thần thần bí bí mà bỏ đến phương đông kiều bên tai, nói nhỏ, tiểu thư, nô tỳ hảo bội phục tiểu thư sư cô đâu, kia tào vũ hương trước khi đi nha môn phía trước, còn nghiến răng nghiến lợi mà ồ nào suy nghĩ làm phương phủ cùng tào ra một khối trôn cùng đâu, nhưng là vào nha môn lúc sau. Tiểu thư sư cô chỉ là cho nàng nuốt vào một viên thuốc viên, kia Tào Vũ Hương thấy cái kia lục đại nhân lúc sau, liền ngoan ngoan đến cùng con thỏ dường như, một năm một mười mà đem Tào ra đêm đó phát sinh tình huống toàn bộ nói cho lục đại nhân, còn đương đường làm lời khai, kinh đường vẽ áp, này quá trình giữa, liền đề một câu phương ra đều không có, như thế, từ Tào ra thiên kim tiểu thư Tào Vũ Hương bản thân làm chứng minh, chứng minh việc này là dễ đại. Nương một người việc làm, lúc này nhưng không có người còn dám hoài nghi đến phương ra trên đầu tới. Kia nghe thanh la ý tứ, lục đại nhân hiển nhiên còn không có đi điều tra dễ đại nương thân Phật, cũng không có điều tra dễ đại nương vì sao như vậy hành sự lý do. Này đến cuối cùng, không chừng vẫn là sẽ đem hoài nghi rơi xuống phương ra trên đầu, tưởng phương ra sai xử dễ đại nương việc làm đâu. Này phương đông kiểu biết được sự tình từ đầu đến cuối, nàng nhưng thật ra. Lại bắt đầu lo lắng đi lên. Bất quá thanh la lại nói cho nàng. Tiểu thư yên tâm hảo. Tiểu thư sư cô còn có sư bá đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ đã bịa đặt hảo dễ đại nương thân phận tư liệu. Chờ đến lục đại nhân đi tra thời điểm. Tra được tự nhiên là tư nhân ấn oán phương diện tư liệu. Hơn nữa, tiểu thư sư cô sư bá sợ tiểu thư chính là lo lắng cái này. Cho nên làm nô tỳ về trước tới nói cho tiểu thư một tiếng. Bọn họ nhị lao cấp dễ đại nương bịa đặt cái kia thân phận. Sát, thật từng ở nhiều năm trước bị tào gia làm hại, nguyên nhân gây ra ở chỗ tào gia trưởng tử coi trọng cái kia nông gia trong nhà tức phụ, cuối cùng phái người âm thầm giết hại kia người nhà, cước nhân gia tức phụ, người kia gia tức phụ cũng là cái cương liệt nữ tử, có cơ hội tránh thoát mở ra, trực tiếp liền nhảy giang. Nhảy giang trước nghe nói chính là nói một fan tàn nhẫn lời nói, nếu là tồn tại liền phải về tới báo thù, nếu là đã chết liền biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua Tào gia, như thế thân Phật, xứng dễ đại nương nơi đó, thiên y vô phùng, tiểu thư một chút đều không cần lo lắng. Nói đến nói đi, Tào gia có hôm nay kết cục, cũng là bọn họ hành sự quá mức bừa bãi, chọc đến thiên nộ nhân oán, cuối cùng có như vậy kết quả, cũng là xứng đáng. Thanh La nói xong này phiên lời nói sau, hung hăng mà phỉ nhổ Tào gia. Mà Phương Đông Kiều nghe được tin tức như vậy, lúc này đó là an tâm. Hảo Tin tức này có thể nói là tốt nhất tin tức, kể. Từ đó, xong việc cũng không lo lắng có người lấy dễ đại nương sự tình cùng đại ca liên lụy ở một khối, này thật là lại hảo cũng không có tin tức. Lúc này, cũng thật đến cảm ơn sư cô cùng sư bá, bọn họ đại phí chắc trở tìm như vậy một nhân vật ra tới, thật là vất vả, ta quay đầu lại nhưng đến hảo hảo mà chuẩn bị mấy phân đại lễ, hảo hảo mà cảm ơn sư cô sư bá đi. Giải quyết cái này tùy thời có thể cấp đại ca Phương Cảnh Thư mang đến phiền toái sự tình, Phương Đông Kiều rốt. Cuộc lộ ra mấy ngày qua cái thứ nhất tươi cười, bất quá trước mắt nàng còn không thể như vậy thả lòng, rốt cuộc nhà nàng đại ca cùng diệp lão tiên sinh còn ở thiên lao bên trong ngốc đâu, lúc này cũng không biết thế nào. Còn có, nếu thần ca ca, du ca nhi bọn họ mấy cái cũng không biết tìm hiểu tin tức tìm hiểu đến như thế nào, Hoàng thượng bên kia chính là có nhà ra dấu vết. Mấy vấn đề này Trước mắt chỉ sợ còn phải dối dám Phương Đông Kiều Bất quá Lúc này tới như vậy một Cái tin tức tốt Sự tình có hướng tốt Phương hướng phát triển dấu hiệu Phương Đông Kiều liền đem tin tức này Xem thành là một cái hảo dấu hiệu Có lẽ kế tiếp sự tình Đại ca cùng Diệp Lão tiên sinh sự tình Nói không chừng cũng có thể như vậy Thuận lợi mà giải quyết Phương Đông Kiều ôm ấp như vậy Tốt đẹp ý tưởng Mang theo thanh la đi phía trước chính đường Đem tin tức này nói cho vân thị cùng phương Minh Thành, còn có nhị tỷ phương Hà Giao, tỷ phu Triệu An Thuật, Tam Ca. Phương Cảnh Bằng còn có bốn cái phương Cảnh Thái, như thế, đã nhiều ngày vẫn luôn xoay quanh ở phương ra trên đỉnh đầu u ám rốt cục là dọn đi rồi một khối, mà tạo ra, tựa hồ bởi vì lục đại nhân điều tra ra tới cuối cùng kết quả. Theo lục đại nhân thiết diện vô tư, không lưu tình chút nào mà ở kim điện thượng chỉ ra tào ra một án chính là tào ra đi trước hôm trước đây, sau mới bị người diệt sát, như thế, coi như là nhân quả theo hoàn, báo ưng khó chịu. Này lục quật đầu, tính tình tuy rằng không tốt, nhưng làm việc năng lực đó là rõ như ban ngày, hắn điều tra ra như vậy kết quả, còn đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ đều viết ở tấu trương thượng, phụ thượng cường hữu lực chứng cứ, từng cọc. Từng cái, rất nhiều cùng tàu gia đề cập thượng năm xưa bản án cũ toàn bộ đều bày biện ở đế quân trước mặt, mà đối mặt một chương trương bá tánh nhiễm huyết đơn kiện, nhiều như vậy thao thao sự phẫn nộ của dân chúng, hoàng thượng tự nhiên mặt rồng giận dữ. Đừng nói cấp sau khi chết tàu gia thù vinh, đó là trực tiếp hạ chỉ, đem tàu gia sinh thời vinh sủng toàn bộ cấp tước đoạt không nói, còn cấp tàu gia lấy tội khi quân, có rác mạng người. Tham ô quân lương chờ 10 tội lớn danh trực tiếp cấp tàu ra nhốt đánh vào địa ngục bên trong, đến nỗi phương ra, bởi vì tàu ra bị chứng thực này đó tội danh, kia phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh liền không coi là bôi nhỏ triều đình trọng thần, cho nên cùng ngày đã bị vô tội đặc xá. Như thế, chờ đến phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, từ thiên lao trở lại triều nghị lang phủ để thời điểm, kia trước cửa cao cao treo lên đỏ thâm pháo. Bùn bùn mà vang vọng động thiên Kia phương cảnh bằng cùng phương cảnh thái Một người cầm một chuỗi giải pháo Lúc này nhìn phương cảnh thư Cùng diệp lão tiên sinh bình yên vô sự Mà vào phủ Trên mặt tươi cười đó là như thế nào Che giấu đều ngăn không được Mà lúc này phương đông kiều tuy Rằng không quá tin tưởng loại này đi Mốt khí sự tình Nhưng là người tóm lại hy vọng có cái hảo dấu hiệu Hy vọng người nhà đều có thể may mắn bình an Cho nên lúc này Phương Đông Kiều cũng là vẻ mặt cao hứng về phía thanh la dâm bụt thỉnh giáo, sớm mà đi theo nhị tỷ, mẫu thân cấp đại ca Phương Cảnh Thư còn có Diệp Lão Tiên Sinh chuẩn bị lây dính Phật đường trước mặt tịnh Bình Thủy Ngải Diệp, còn có chậu than, nàng làm cho bọn họ hai người trước bước qua chậu than, sau đó dùng dính Phật trước Thủy Ngải Diệp nhẹ nhàng mà rơi đi ra ngoài, cho bọn hắn hai người toàn thân trên dưới đều giải biến. Theo sau phân phó phía dưới người mang theo bọn họ hai người đi tắm thay quần áo, thay mới tinh quần áo, đem cũ áo choàng thu thập lên, làm phía dưới nha hoàn lấy đi ra ngoài tìm một chỗ cấp yêm trốn, như thế một phen xuống dưới, cuối cùng là cho bọn họ hai người đi mốt khí, coi như là rực rỡ hẳn lên. Bận bận rộn rộn ban ngày sau, người một nhà vây quanh ở trên bàn cơm, lần này không có nam nữ phân tịch, mà là người một nhà toàn bộ đều ngồi ở một trương trên bàn cơm. Này đốn cơm chiều, không phải trong nhà đầu bếp nữ làm, mà là vân thị, phương hà giao còn có cách đông kiểu ba người tự mình xuống bếp cấp phương cảnh thư, diệp lão tiên sinh chuẩn bị ăn mừng ra yến. Trên bàn cơm, các màu thức ăn, nhiệt đồ ăn còn có điểm tâm ngọt toàn đủ, món ăn nguội có thủy tinh hào thịt, nướng cá bột, tỏi hương đậu phụ lá, gạo nếp ngó xén, mật, ong nhưỡng táo, quấy tám ti sáu cái đồ ăn, nhiệt đồ ăn có cá kho Hành hương gà đuôi tôm, bát chân bái tô vịt, dương châu sư tử đầu, hâm lại thịt, cá hương thịt ti, đường giấm lọc cộc thịt, cay rát đầu hủ, thanh xào thực rau, tạc nem rán còn có nhân hạt thông bắc, mặt khác đồ ngọt rượu nhương bánh trôi, hạt sen long nhãn bát bảo canh, còn có một chén lớn chân heo, vai chính, mễ tuyến. Này đồ ăn một mâm bàn thượng bàn lúc sau, vân thị cũng đã cấp diệp lão tiên sinh múc một chén. Chân heo, vai chính, mễ tuyến qua đi, sau đó đó là Phương Cảnh Thư, cũng là một chén chân heo, vai chính, mễ tuyến. Vân Thị làm cho bọn họ hai người ở ăn cơm phía trước, trước một người một chén mà ăn xong cái này chân heo, vai chính, mễ tuyến. Kia Phương Cảnh Thư cùng Diệp Lão Tiên sinh là Minh Bạch Vân Thị ý tứ, biết đây là cho bọn hắn hoàn toàn đi mốt khí, cho nên hai người yên lặng mà, cái gì đều không có nói, bưng lên chén tới. Đem kia chén chân heo, vai chính, mễ tuyến. Cấp ăn xong rồi. Này vân thị vuông cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh đều ăn xong rồi chân heo, vai chính, mễ tuyến lúc sau, lúc này mới gật đầu cười cười, nói là ra yến có thể bắt đầu rồi. Lời vừa nói ra, đó là mọi người có thể động chiếc đũa ý tứ, cho nên vừa nghe đến có thể động chiếc đũa, kia cả ngày đều nhìn chằm chằm phòng bếp đồ ăn phiêu hương phương cảnh thái, lúc này đã sớm đôi mắt xanh lè. Nhắc tới chiếc đũa liền vội ăn lên Phương Đông Kiều thấy đồ ăn chỉnh tề Liền Phân phó dâm bụt thanh la Hai người đem sớm từ dược điển trong không gian Lấy ra tới nhị đàn đồ tô rượu Một vỏ hoa mai rượu Một vỏ cúc hoa rượu Toàn bộ đều từ bản thân trúc hà viện cấp dọn lại đây Làm đại ca Phương cảnh thư Cùng diệp lão tiên sinh uống thượng đẳng rượu ngon đồ tô Này đồ tô rượu Là Phương Đông Kiều tân sản xuất Bên trong tăng thêm thật nhiều chân quý dược liệu Là dùng để cường thân kiện thể, bổ thân mình dùng, lúc này cấp ở thiên lao bên trong bị khổ. Đại ca Phương Cảnh Thư còn có Diệp Lão Tiên Sinh dùng để uống, đó là lại thích hợp không quá. Tới, đại ca, Diệp Lão Tiên Sinh, đây là Kiều Nhi tân những rượu ngon, các ngươi thầy trò hai người nhưng đến hảo hảo mà nếm thử, nhưng không cho lãng phí Kiều Nhi một mảnh tâm ý Nga. Phương Đông Kiều cười nói, Liền cấp diệp lão tiên sinh còn có cách cảnh thư từng người đảo mãn một chén rượu, ý bảo bọn họ hai người nhưng đến hảo hảo mà lĩnh hội trong đó hảo tư vị. Kia phương cảnh. Thư cùng diệp lão tiên sinh nghe được phương đông kiểu như vậy nói, tự nhiên sẽ hiểu này rượu sợ là kiểu nhi cố ý vì bọn họ hai người chuẩn bị, như thế, bọn họ hai người đảo cũng không khách khí, dơ lên chén rượu, thầy trò hai người chạm cốc lúc sau, ngửa đầu một hơi liền rót đi xuống. Ngươi còn đừng nói. Này phương đông kiểu đặc biệt ủ đồ tô rượu, kia hương vị tự nhiên là không giống bình thường, này uống xong đi cảm giác tự nhiên cũng là không giống bình thường, bọn họ hai. Người ở rượu vào trong bụng lúc sau, nháy mắt liền cảm giác được cả người ấm rào rạt, liền mấy ngày gần đây ở thiên lao cái loại này âm lánh ẩm ước địa phương, kia sở xâm nhập mang đến hàn khí ở nháy mắt giống bị trở thành hư không. Hơn nữa, uống lên này đặc chế đồ tô rượu. Bọn họ hai người cảm thấy lúc này tinh thần khá hơn nhiều, đôi mắt cũng càng thêm trong trẻo một ít. Như thế, bọn họ hai người tất nhiên là không dám lãng phí một chút tích, một ly tiếp theo một ly mà uống. Nổi lên đồ tô rượu, mà mặt khác người nhà, Phương Đông Kiều Tắc làm cho bọn họ dùng để uống hoa mai rượu cùng cúc hoa rượu. Này cúc hoa rượu minh mục thanh tâm, này hoa mai rượu thanh hương hợp lòng người, hai loại rượu tư vị, các có rượu dụng. Thả hoa mai rượu cùng cúc hoa rượu đều là phương đông kiểu ủ rượu trái cây, hương vị vị thực hào, nhưng là chỉ cần không phải uống quá mức, đó là sẽ không say lòng người, cho nên thực thích hợp nữ tử dùng để uống. Vì thế, lúc này trên bàn cơm, rượu ngon món ngon, người nhà biên đầu thú vào để tranh đoạt đồ ăn, ngẫu nhiên còn có tiểu đánh tiểu nháo trình diễn, bực này hòa thuận vui vẻ hình ảnh, loại này ngồi ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn cơm ấm áp cảm giác. Phương Đông Kiều thấy tâm trung miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Bất quá lúc này ở phương gia người ăn đến vui sướng uống đến thống khoái thời khắc. Thế nhưng có những người khác tới cửa tới người tới không phải người xa lạ đều là quen thuộc cố nhân. Có cung Thiên Du, Dung Nhược Thần, Dung Triệu lượng toàn gia, Tô Ly ca toàn gia, còn có quận chúa Chu Lê Yến. Những người này tới phương gia người không có gì hảo cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là này nhóm người bên trong nhiều một cái thái tử điện Hà Chu Hoành Quảng, ngũ hoàng tử điện cuối tuần Hoành Hàn, này đã có thể có chút câu thúc. Như thế có khách quý tới cửa, đã là tới ăn mừng Phương Cảnh Thư cùng Diệp Lão Tiên Sinh Bình Yên trở về, kia Phương ra người tự nhiên, đến hoan nghênh bất quá, cũng bởi vì những người này thân phận đặc biệt, Phương ra người không dám chậm chế. Tự nhiên nguyên bản cả gia đình ngồi ở cùng nhau chỉ là cái gia yến, lúc này lại không thể không phân phó phòng bếp, chạy nhanh mà lại bị tốt nhất rượu hảo đồ ăn đi lên. Này Phương Đông Kiều hiển nhiên như vậy một đoàn tới, mấy ngày này lại vì đại ca còn có Diệp lão tiên sinh sự tình khắp nơi buôn ba bận rộn, Phương ra như thế nào cũng đến có chút tỏ vẻ, không phải. Sao? Cho nên cảm thấy ăn đến không sai biệt lắm Phương Đông Kiều. Đi trước mang theo dâm bụt thanh la hai người cáo lui, trở về nàng bản thân chúc hạ viện, sau đó nàng làm dâm bụt thanh la hai người ở chế dược phòng bên ngoài thủ, nàng muốn vào đi cấp này đó khách quý chuẩn bị một ít lễ vật, làm bọn họ có thể mang về. Này dâm bụt thanh la nghe được phương đông Kiều như vậy phân phó, thật trọng gật gật đầu, hai người chuyển đến ghế nhỏ, liền ngồi ở chế dược phòng bên ngoài, giúp đỡ phương đông Kiều hảo hảo mà ở bên ngoài trông coi. Không cho bất luận kẻ nào tới gần nửa bước, mà phương đông Kiều tiến chế dược phòng, liền trực tiếp lé vào dược điển trong không gian đầu. Nàng dùng ý niệm quét một chút kia từng hàng kho hàng, từ bên trong đại khái mà tính tính các loại rượu ngon số lượng, rau quả, trái cây, lá trà, còn có hoa tươi hương lộ gì đó, nhìn thích hợp làm lễ vật, phương đông Kiều toàn bộ đều từ dược điển trong không gian đầu lấy ra một phần tới, sau đó đem này đó lễ vật nhất nhất mà phân phối hảo. Này chuẩn bị thỏa đáng này đó lễ vật Phương Đông Kiều đẩy ra cửa phòng Làm dâm bụt thanh la đem mấy thứ này nhất nhất mà dọn đến bên ngoài trong viện đầu Sau đó làm A Ngưu cùng Vinh An Thị Vệ giúp đỡ dâm bụt thanh la hai người Đem này đó nàng chuẩn bị hậu lễ Toàn bộ đều thật cẩn thận mà dọn đưa đến phía trước chính đường trong viện đầu đi Lúc này giải quyết bọn họ lễ vật Phương Đông Kiều tựa nhớ tới cung Thiên Du cái kia tiểu tử cùng nàng nói qua Cái kia ngũ hoàng tử Điện Hà Chu Hoành Hàn tựa thực hy vọng được đến nàng một bộ lối vẽ tỉ mỉ 12 cầm tinh thú vị đồ, hắn tựa rất muốn chế tạo kia một bộ 12 cầm tinh vật trang sức, như thế, Phương Đông Kiều lúc này dứt khoát liền thỏa mãn cái kia ngũ hoàng tử Điện hạ Tâm Nguyện, trở về nàng phòng, lấy ra văn phòng tứ bảo tới, để bút bắt đầu cho hắn vẽ 12 cầm tinh vật trang sức thú vị đồ, ước chừng không đến một phần. tư nén hương thời gian Phương Đông Kiều liền đem này Phúc 12 cầm tinh vật trang sức thú vị độ cấp hòa hảo. Nàng trước mắt này Phúc 12 cầm tinh vật trang sức thú vị độ tự nhiên cùng nàng đưa cho tứ ca Phương cảnh thái làm sinh nhật chi lễ 12 cầm tinh vật trang sức là bất đồng. Tuy rằng cầm tinh hình tượng giống nhau, nhưng là tư thái bất đồng, trang trí cũng bất đồng. Mặt khác, này Phúc lối vẽ tỉ mỉ hoa cách khác Đông Kiều lúc trước ở chân bảo các hoa kia. Phò muốn tinh tế nhiều, cũng tỉ mỉ nhiều. Nàng chính là cấp hòa tác đều thượng sắc thái, mà không phải hắc bạch lót nền đơn giản công bút hòa mà thôi. Cho nên như vậy một bộ hòa tác đưa cho ngũ hoàng tử chu hoành hàn nói, phương đông kiểu cảm thấy cũng có thể đưa đến ra tay, không đến mức quá mức đơn sơ. Như thế nghĩ, nàng liền làm thanh la cho nàng tìm một cái là thích hợp lễ vật hộp, đem này hòa tác cấp thích đáng mà đặt đi vào, sau đó đóng cửa hộp, mang theo dâm bụt thanh. Là hai người lúc này một đạo nhi đi chính đường đại sảnh bên kia. Quả nhiên, như nàng sở liệu như vậy, đằng trước tiệc rượu lúc này không sai biệt lắm tan đi, một đám mà rượu đủ cơm no lúc sau, đều ở từng người tốt năm tốt ba mà tán gẫu, cho nên đến lúc này, Phương Đông Kiều liền đi tìm Mẫu thân Vân thị, cùng Vân thị nói một chút dự tính của nàng. Vân thị lúc trước Vuông Đông Kiều nửa đường ly tịch, còn có chút kinh ngạc, lúc này Vuông Đông Kiều nói lên lễ vật việc, nàng nhưng thật ra minh bạch, nguyên lai like cái này tiểu nha đầu nghĩ đến như vậy chu đáo, thế nhưng là đi cấp khách quý nhóm chuẩn bị lễ vật đi.